Bách khoa vitamin. Đại cương về vitamin. Chất dinh dưỡng trong thức ăn. Trong thức ăn có 6 loại chất dinh dưỡng: protein, lipid, carbohydrate, đường, vitamin, chất khoáng, muối vô cơ và nước. Tác dụng của chúng là giữ gìn và cấu tạo nên các tổ chức của cơ thể, cung cấp năng lượng, điều tiết quá trình chuyển hóa, duy trì sự sống. Trong đó có tác dụng chủ yếu của carbon hydrate và lipid là cung cấp năng lượng protein và chất khoáng dùng để cấu tạo nên các tổ chức vitamin và chất khoáng có thể điều tiết sự chuyển hóa của cơ thể. Vitamin, vitamin có thể phân thành hai loại, hòa tan trong nước và hòa tan trong mỡ. Chúng đều có công năng riêng. Chúng có nhiệm vụ điều tiết quan trọng trong công hoạt động sống của cơ thể. Vitamin hòa tan trong mỡ có vitamin A, D, E, K Vitamin hòa tan trong nước gồm có vitamin nhóm B và nhóm vitamin nhóm C, B. Công dụng của các loại vitamin chủ yếu Vitamin A, retinoid có tác dụng chống bệnh khô mắt Bảo vệ thị lực đề phòng tế bào biểu bì bị sừng hóa Thúc đầy sinh trưởng vitamin A chủ yếu có trong các thức ăn như cà rốt, gan, rau xanh, dầu, gan cá. Vitamin E, tocopherol, phòng chống não hóa, bảo vệ da. Thúc đầy tuần hoàn máu chủ yếu có trong các loại lương thực, ngũ cốc, rau xanh, dầu, mỡ, quả khô Vitamin D, điều tiết sự chuyển hóa canxi, phốt rất quan trọng đối với xương, răng. Vitamin D chủ yếu có trong lòng đỏ trứng, gan, sữa, cá. Vitamin K, vitamin cầm máu, giúp cho máu đông có trong rau, chân, vịt, xù hào, súp lơ, gan. Vitamin B1, thiamine, chống viêm thần kinh, đề phòng phù thủng, tham gia chuyển hóa đường, có tác dụng điều tiết quan trọng đối với thần kinh. Tiêu hóa cơ bắp, vitamin B1 chủ yếu có trong lương thực ngũ cốc, đậu, gan, thịt nạc. Vitamin B12, ribofarine, có quan hệ chặt chẽ đối với quá trình sinh trường phát triển da. niêm mạc mắt và sự truyền hóa chất, vitamin B12 có trong rau xanh, đậu sữa. Vitamin B3, niacin, axit nicotinic tham gia chuyển hóa đường và lipid giúp ra và tóc giữ được trạng thái tốt đẹp nhất Vitamin B3 có trong rau xanh sữa nồng đỏ trứng âm axit tantheic điều tiết hệ thống thần kinh giảm cholesterol trong huyết thành vitamin B 5 chủ yếu có trong các loại rau lá ngũ cốc lạc gan Vitamin B6 pyroic Duy trì chuyển hóa protein là chất an thần, thúc đẩy phát triển cần thiết cho da và ngực phát triển, có trong lương thực ngũ cốc đậu sữa. Vitamin B11, axit phonic, điều khiển hệ thống dịch, thúc đẩy tế bào phát triển vitamin B11 có chủ yếu trong rau xanh. Vitamin B12, calabacimin là vitamin không thể thiếu được cho máu, thần kinh, đường ruột có trong các loại tảo biển, gan, thức ăn liền mẹt. Vitamin H, biotin thúc đẩy chuyển hóa chất béo, bảo vệ da và thần kinh, có trong sữa, gan, thịt cá. Vitamin C, axit ascorbic. Thúc đẩy tế bào sinh trưởng và hình thành kháng thể, phòng chữa bệnh loại huyết, có trong rau xanh và hoa quả. Vitamin B, bioflavonoid giúp cơ thể thấp thu vitamin C bảo vệ duy trì công năng của mạch máu có trong quýt cam chanh rau cẩn vitamin chất khoáng trong thức ăn các loại thức ăn chứa nhiều vitamin nhất vitamin và chất khoáng tồn tại chủ yếu trong các loại thức ăn có một số thức ăn chứa nhiều loại vitamin thì chúng ta phải ưu tiên khi chúng ta chú ý đến chúng trong ăn uống thức ăn chứa nhiều vitamin A nhất là gan gà. Cứ 100g thì chứa 15,27 mg. Thức ăn chứa nhiều vitamin B1 nhất là lạc nhân, cứ 100g thì chứa 0,26 mg. Chứa nhiều vitamin C nhất là táo tươi, cứ 100g thì chứa 380 mg. Chứa nhiều vitamin B12 nhất là gan dê cừu. Cứ 100g thì chứa 3,57mg. Lựa chọn thức ăn để bổ sung vitamin khá nhau. Vitamin tan trong mỡ gồm có loại vitamin A, D, E, K. Chúng thường tồn tại cùng với mỡ trong thức ăn, vì vậy tỷ lệ hấp thu các loại vitamin này. Trong đường ruột sẽ biến động cùng với hàm lượng của chất dạng mỡ, đồng thời quá trình chuyển hóa và bài tiết chúng trong cơ thể tương đối chậm. Vì vậy, bổ sung các loại dinh dưỡng này chủ yếu nhờ vào việc hấp thu thức ăn động vật. Trong rau và hoa quả cũng có một phần, đồng thời với việc bổ sung những vitamin này. Phải kết hợp hợp lý với một số thức ăn chứa tương đối nhiều dầu mỡ. Vitamin tan trong nước chủ yếu có vitamin nhóm B. Vitamin C, B vitamin tan trong nước này nhanh chóng được cơ thể hấp thụ và bài tiết. Cho nên lượng tích trữ trong cơ thể rất ít Bị ảnh hưởng rất rõ từ hàm lượng trong thức ăn Phải chú ý bổ sung trong bữa ăn hàng ngày Thành phần dinh dưỡng này trong rau xanh và trái cây Sẽ phong phú hơn những thức ăn khác Chất khoáng cần thiết cho cơ thể Chất khoáng không thể hợp thành trong cơ thể Một phần lấy từ tổ chức động vật của thức ăn Một phần lấy từ đồ uống một ăn và thức ăn bổ sung chất khoáng. Chúng chia thành nhiều những nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng. Nguyên tố đa lượng là lượng cần thiết mỗi ngày phải hơn 100 mg như bảy loại canxi, kali, natri, clor, lưu magie. Nguyên tố vi lượng tuy lượng cần thiết ít nhưng rất quan trọng. Nguyên tố vi lượng hiện nay cũng biết có 14 loại sắt, kẽm, đồng, iốt, mangan, coban, crom, molidin, silen và phốt pho. Nhiều nhất là hạt bí ngô vàng, cứ 100g thì chứa 0,67g. Chứa canxi nhiều nhất là tép. Mỏi. Cứ 100g thì chứa 2g. Chứa sắt nhiều nhất là mộc nhĩ đèn cứ 100g thì chứa 0,185g. Cũng giống như vitamin từng loại chất khoáng có công dụng riêng của chúng. Canxi là thành phần chủ yếu cấu tạo nên xương và lăng, có thể giúp đông máu, giữ chất tim co bóp bình thường, điều khiển thần kinh, cảm ứng và cơ bắp co giật. Photpho là anh em sinh đôi với canxi, tăng cường cho xương và lăng có thể duy trì chức năng bình thường cho thận, hỗ trợ cho quá trình chuyển hóa chất béo và đường kali duy trì lượng nước và huyết áp bình thường cho tế bào cùng với natri giữ cân bằng axit bazơ và truyền xung quanh động thần kinh. Lactori là chất quan trọng để duy trì áp lực thẩm thấu bình thường của dịch thể. Các tác dụng chung cùng với kali, sắt là chất quan trọng để hình thành nên hemoglobin, là nguyên tố không thể thiếu để vận chuyển oxy tới toàn bộ cơ thể. Kẽm rất quan trọng đối với sự phát triển trưởng thành của cơ quan sinh dục. Cần thiết đối với sự phát huy công dụng của nhiều enzyme, men và có nhiều có thể giảm tích độc choresterol. Selen rất quan trọng trong việc duy trì công năng của tim, đồng thời kết hợp với vitamin E để loại trừ các nhóm tự do. Chống oxy hóa, chống lão hóa, đồng Giúp cơ thể hấp thụ sắt Nâng cao khả năng hoạt động của cơ thể Phát huy công năng của những men quan trọng Để tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa chất Magie duy trì công năng bình thường của tim, cơ, thần kinh Đề phòng canxi lắng đọc ở các tổ chức và mạch máu Iod điều chỉnh tác dụng oxy hóa của tế bào điều tiết Công năng tuyến giáp trạng ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển hóa cơ bản của cơ thể, công năng cơ bắp thần kinh và công năng sinh trưởng sinh dục và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống lông, tóc, móng và răng. Mengan liên quan đến khả năng hoạt động hóa của các enzyme và hỗ trợ cho khô minh tham gia vào một số phản ứng. Mối quan hệ của các chất khoáng với vitamin Chất khoáng cũng giống như vitamin là chất dinh dưỡng có tác dụng điều tiết các chức năng của cơ thể Giữa chúng với chất dinh dưỡng khác có mối quan hệ mật thiết bổ sung phối hợp với nhau Sự phối hợp bổ sung cho nhau Vitamin A, C, B2, E, vitamin E có thể giữ được vitamin A và vitamin B2 Vitamin C có thể tăng cường hiệu quả của vitamin E Vitamin AD, vitamin D giúp cơ thể hấp thù vitamin A. Vitamin A protein. Protein vận chuyển vitamin A đến các tổ chức của cơ thể. Vitamin B6, axit fluoric. Protein vitamin B6 giúp chuyển hóa protein, axit fluorid giúp hợp thành protein. Vitamin nhóm B, glucosea. Vitamin nhóm B giúp glucosa phân giải hoàn toàn, chuyển hóa thành năng lượng. Vitamin C, B, vitamin B tăng thêm tỷ lệ hấp thu vitamin C. Vitamin C sắc, vitamin C tăng thêm tỷ lệ hấp thu. Vitamin D, canxi, phốt phò. Vitamin D giúp hấp thu và vận chuyển canxi, phốt phò. Vitamin K, canxi, đường, vitamin K giúp cơ thể hấp thu canxi và chất đường. Vitamin B5, axit Palothelic, Nipid, Protein, Vitamin B5 giúp chuyển hóa đường với Nipid và sử dụng Protein, in protein, protein tăng tỷ lệ hấp thu canxi Các trường hợp khác thường có thể xảy ra Vitamin C quá nhiều sẽ làm mất Vitamin B12 và axit Folic Vitamin D quá nhiều sẽ làm tăng canxi, tăng vọt lên Vitamin E quá nhiều sẽ giảm khả năng sử dụng vitamin A và vitamin K. kẽm quá nhiều sẽ làm chất đồng và sắp bị tiêu hào. Đồng quá nhiều là kẽm bị tổn thất. Nát quá nhiều sẽ làm Kali bị mất đi. Bổ sung hợp lý vitamin và chất khoáng Một nguyên tắc bổ sung vitamin hợp lý Trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta, lương thực vẫn là thức ăn chính. Các loại rau, thịt, cá, rau quả và thức ăn phụ Nói chung, chỉ cần ăn uống cân bằng thì đương nhiên không cần phải lo lắng sự thiếu vitamin và chất khoáng. Nhưng do mỗi người có sự hấp thu khác nhau cho nên phải chú ý đến việc bổ sung chất dinh dưỡng. Những người khác nhau cần dinh dưỡng khác nhau. Thanh thiếu niên đang trưởng thành phải đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng và lượng hoạt động tương đối lớn. Cho nên, cần nhiều vitamin và chất khoáng, nhất là vitamin B và vitamin A canxi, photpho sắt. Đối với người lớn là nam giới nói chung thì nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe chủ yếu là do sự mệt mỏi và áp lực do công việc bận rộn gây ra. Vitamin nhóm B như vitamin B1, B2 và axit nicotinic là loại vitamin dễ bị thiếu nhất. Còn tình trạng sinh lý của phụ nữ thì lại chịu ảnh hưởng rất nhiều tới mức khóc mồ. Nếu vitamin E không đủ sẽ ảnh hưởng đến nội tiết Ngoài ra vitamin A còn và C là chất dinh dưỡng cần thiết để chống não hóa cho già. Bất luận là nam hay nữ thì việc bổ sung canxi là rất quan trọng. Nó có liên quan đến cơ cấu, ăn uống và thể chất của người Việt Nam chúng ta. Phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh là thời kỳ trung niên. Tuổi già do có sự thay đổi về mức hormone trong cơ thể và thay đổi về chức năng sinh lý sẽ dẫn đến rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Trong việc điều chỉnh bữa ăn phải bổ sung vitamin nhóm B, vitamin nhóm C và vitamin E, đồng thời bổ sung hợp lý một số chất khoáng như canxi, Kali kẽm selen, maize để đảm bảo giữ gìn sức khỏe, giảm bệnh tật. Phải tăng cường dinh dưỡng cho các bà mẹ đang mang thai và đang trong thời kỳ nuôi con. Để đáp ứng nhu cầu của bé, ngoài đồ ăn, thức uống trong thiên nhiên già, cần phải tăng cường bổ sung axit phonic, canxi, sắp kẽm, Và vitamin B1, B2 Vitamin D, sữa bò, gan, rau xanh Trái cây cũng chứa nhiều vitamin Hiện nay, những người đi làm việc Phải chịu áp lực công việc rất lớn Nào là thêm ca, thêm giờ, làm buổi tối Cho nên thường bị mệt mỏi truyền miên Phải bổ sung thêm vitamin B1, vitamin A Thêm vào đó, họ thường xuyên phải ăn ở bên ngoài Ăn mì, ăn liền, hơi cơm hộp Dinh dưỡng không đủ Rau không đủ thiếu vitamin C, cho nên phải ăn nhiều hoa quả, có ý thức bổ sung rau xanh và đảm bảo mỗi ngày phải uống một cốc sữa bỏ để bổ sung vitamin. Ngoài ra, những người đi làm vận động không nhiều dễ bóc phì thậm chí cần bị sơ cứng động mạch, cho nên phải bổ sung vitamin B2 và vitamin E. Thói quen ăn uống khác nhau cũng sẽ dẫn đến dinh dưỡng không cân bằng. Những người ăn chay phải bổ sung vitamin B12, vitamin D và canxi và kém. Những người hay ăn thịt thường thiếu vitamin E, vitamin C và vitamin B. Đồng thời lại bị dễ mất canxi, những người nghiện rượu hoặc là cà phê phải chú ý bổ sung vitamin C và vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin K, axit phonic, Magie kali và kém. Những người hay ăn thịt thường thiếu vitamin E và vitamin C và nhóm vitamin B, đồng thời lại dễ bị mất canxi. Những người nghiện rượu hoặc cà phê phải chú ý bổ sung vitamin C, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin K, axit phoic, maze, Kali và kém. Những người hay ăn đồ ngọt và giảm béo rất cần vitamin B1, B2, B12. Giảm béo dễ dẫn đến thiếu vitamin C và mất nước cho nên phải uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây. Các loại vitamin Vitamin A Rilinoid Vitamin A là chất tam trong mỡ, muốn tiêu hóa và hấp thu vitamin A, cần phải có sự tham dự của chất khoáng và mỡ lipid, có thể tích trữ trong cơ thể và không cần phải cung cấp bổ sung hàng ngày. Vitamin A có hai loại, vitamin A alcohol là hình thức vitamin A đầu tiên và carotin là chất chuyển biến thành. Vitamin A trong cơ thể có thể lấy được từ thức ăn động vật và thức ăn thực vật. Lượng hấp thụ cần thiết mỗi ngày Người lớn, đàn ông mỗi ngày cần hấp thụ 500 yêu đơn vị quốc tế 1 yêu bằng 0,3 yêu Thì sẽ không bị thiếu phụ nữ cần 4.000 yêu Phụ nữ mang thai Theo tài liệu mới nhất thì cũng không cần tăng lên, nhưng phụ nữ đang cho con bú thì trong 6 tháng đầu, mỗi ngày mỗi ngày cần tăng thêm 2.500 yêu, còn 6 tháng sau thì chỉ cần tăng thêm 2.000 yêu. chu kỳ bổ sung Đề nghị bổ sung hàng ngày nguồn thức ăn chứa vitamin E, gan, cà rốt, củ cải trắng, rau lá vàng, xanh, trái cây màu vàng, trứng, sữa bò, dầu cá, gan cá. Nhóm người bổ sung vitamin A, những người hấp thu chất béo kém lâu ngày, như những người mắc bệnh đường tiêu hóa, cắt bỏ một phần ruột dạ dày thường bị thiếu vitamin A. Những trường hợp này thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi, chủ yếu do ăn uống không đủ. Vitamin A là chất dinh dưỡng quan trọng đối với những người phải đeo kính lâu ngày, hoặc những người phải ngồi trước màn hình máy tính nhiều thời gian. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú rất cần vitamin A. chứng bệnh thiếu vitamin A. Thiếu vitamin A trong thời gian dài sẽ dẫn đến trứng mắt khô và trứng quán gà, thậm chí còn dẫn đến bị mù. Biểu hiện quá lượng vitamin A, dị ứng, sốt nóng, ỉa chảy, đau đầu. Các triệu chứng trên sẽ mất dần sau 6 tiếng đồng hồ. Vitamin B1, Thiamine. Vitamin B1 là loại vitamin hòa tan trong nước cũng giống như các loại vitamin nhóm B khác. Vitamin B1 còn dư lại sẽ không được tích trữ trong cơ thể mà bị thải hết ra ngoài cơ thể, cho nên phải bổ sung hàng ngày giữ vitamin nhóm B và cũng có tác dụng hỗ trợ nhau. Một lần hấp thu toàn bộ vitamin nhóm B sẽ có hiệu quả tốt hơn so với hấp thu từng loại riêng. Nếu tỷ lệ hấp thu vitamin B1 B2 B6 Không đều nhau thì không có hiệu quả, nên theo tỷ lệ sau B1 500mg, B2 50mg, B6 50mg. Lượng hấp thu mỗi ngày Người lớn mỗi ngày hấp thu 1-1,5mg, đến phụ nữ mang thai và đang cho con bú mỗi ngày 1,5-1,6mg. đến Khi bị ốm sinh hoạt cũng căng thẳng, bị mồ sẻ phải tăng thêm lượng hấp thu vitamin B1. Được coi là vitamin tinh thần và là vitamin B1 Có ảnh hưởng rất tốt tới trạng thái tinh thần và các tổ chức thần kinh Chủ ghi bổ sung, vitamin B1 chỉ giữ lại trong cơ thể 3-6 đến 6 tiếng đồng hồ Cho nên phải bổ sung hàng ngày Nguồn thức ăn chứa vitamin B2 Gạo, cám, gạo, lạc, thịt lợn, cà chua, cà, cải trắng, sữa bò Nhóm người cần bổ sung vitamin B1 Những người không muốn ăn uống Bệnh dạ dày, tóc khô, trí nhớ giảm, co cơ, chứng tỏ là bị thiếu vitamin B1. Những người hút thuốc uống rượu thích ăn đường trắng phải tăng cường lượng hấp thu vitamin B1. Những người mang thai trong thời kỳ cho con bú hoặc phụ nữ uống thuốc tránh thai cần phải có một lượng vitamin B1 lớn. Nếu như sau bữa ăn bạn phải uống thuốc chữa dạ dày thì bạn sẽ mất đi vitamin B1 đã hấp thu được trong bữa ăn đó. Những người trong trạng thái căng thẳng như ốm đau, lo nghĩ, đánh nhau sau phẫu thuật không chỉ cần B1 mà còn cần tất cả các loại vitamin nhóm B. Trứng thiếu vitamin B1 Thiếu B1 sẽ sinh ra bệnh tê phổ. Biểu hiện quá liều lượng vitamin B1. Nếu bổ sung quá liều lượng sẽ sinh ra chủ chứng tức thở, nhẹ hoặc lơ mơ buồn ngủ. Công dụng của vitamin B1 giúp cho tiêu hóa, đặc biệt là tiêu hóa. Các đường Cải thiện trạng thái tinh thần Làm cho trí não hết mệt mỏi Duy trì cho trột đổ chức thần kinh Cơ bắp tim hoạt động bình thường Giảm say xe say tảo Chữa bệnh tê phổ Làm giảm đau sau khi nhổ răng Chữa giảm mụn nước Tăng cường trí nhớ Vitamin B2 Ribofarin Vitamin B2 là vitamin tan trong nước Dễ tiêu hóa hấp thu lượng vitamin bị thải ra trong cơ thể sẽ tăng giảm. Cùng với nhu cầu cơ thể và mức độ mất protein. Chúng không được tích trữ trong cơ thể cho nên bình thường phải bổ sung bằng thức ăn hoặc thuốc bổ dinh dưỡng, khác với B1, B2, chịu nhiệt, chịu axit và chịu được oxy hóa. Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày. Người lớn mỗi ngày nên hấp thu 1,2 đến 1,7 mg. Phụ nữ mang thai mỗi ngày cần 1,6mg, thời kỳ nuôi con bú trong 6 tháng đầu mỗi ngày 1,8mg, 6 tháng sau mỗi ngày 1,7mg. Những người thường xuyên trong trạng thái căng thẳng đề nghị tăng thêm lượng hấp thổ. chu kỳ bổ sung Chỉ có một số ít lượng lưu lại trong cơ thể nên phải bổ sung hàng ngày. Nguồn thức ăn chứa vitamin B2, sữa bò, gan, rau xanh, trứng, cá, bơ. Nhóm người cần vitamin B2, phụ nữ dùng thuốc tránh thai, đang mang thai hoặc đang trong thời kỳ cho con bú sẽ cần vitamin B2 hơn. Những người không ăn thịt nạc và sản phẩm sữa thường xuyên phải tăng thêm vitamin B2. Những người bị viêm loét hoặc bệnh tiểu đường phải hạn chế ăn uống trong thời gian dài, dễ xuất hiện hiện tượng thiếu vitamin B2. Đối với những người căng thẳng thần kinh, phải tăng hấp thu vitamin tổng hợp. Phải tăng cường với vitamin B6, C và axit nicotinic, như vậy hiệu quả tác dụng sẽ tốt. Chứng thiếu vitamin B2 Những người bị thiếu vitamin B2 sẽ bị các bệnh viêm miệng, lưỡi, da cơ quan sinh dục Công dụng của vitamin B2 thúc đẩy sự phát triển và tái sinh tế bào, thúc đẩy da, móng chân, móng tay, tóc phát triển bình thường. Chữa viêm miệng, môi, lưỡi, tăng thị lực làm cho mắt, lưỡi mỏi. Cùng với các chất khác giúp chuyển hóa carbon hydrate và lipid Vitamin B3 Niacin Acid Nicoletic Vitamin B3 là vitamin cần thiết nhất cơ thể trong số vitamin nhóm B nó không những là vitamin duy trì sự khỏe mạnh cho hệ thống tiêu hóa Mà cũng là chất không thể thiếu được để hợp thành hormone sinh dục Đối với những người có cuộc sống đầy áp lực Hiện nay thì Niacin có tác dụng duy trì hoạt động bình thường của não, và giữ cho hệ thống thần kinh khỏe mạnh. Nượng hấp thu cần thiết mỗi ngày. Người lớn mỗi ngày nên hấp thu 1,3-19mg. đến Phụ nữ mang thai 20mg, còn phụ nữ đang đuôi con bú là 22mg. Nguồn thức ăn chứa vitamin B3. Sản phẩm lúa mì, gạo nước, đỗ xanh, vừng, lạc, nấm, hương. Tào đỏ sữa, trứng, thịt gà, gan, thịt lợn, nả, cá Nhóm người cần vitamin B3 Những người thừa cholesterol có thể tăng thêm lượng hấp thu vitamin B3 Những người thừa cholesterol có thể tăng thêm lượng hấp thu vitamin B3 Những người da bị dị ứng, nắng mặt trời là triệu chứng đầu tiên của việc thiếu niacin Những người viêm da, bong da, khô da đều cần vitamin B3 Những người thiếu vitamin B1, B6, B2 trong cơ thể là do không thể trừ g hợp thành ni được, cho nên cần phải bổ sung ngoài Những người thường xuyên căng thẳng thần kinh, thậm chí mắc bệnh thần kinh phân liệt, cần bổ sung vitamin B3. Những người mắc bệnh tiểu đường tuyến giáp trạng cần bổ sung ni a Chứng thiếu vitamin B3, nếu thiếu vitamin B3 sẽ bị bệnh khô da. Công dụng của vitamin B3: thúc đẩy hệ thống tiêu hóa, giảm bệnh đường ruột, làm đẹp da, phòng chữa đau đầu. Giảm cholesterol và chylomicron, thúc đẩy tuần hoàn máu, làm cho huyết áp giảm. Giảm hiện tượng i chảy, làm cho cơ thể sử dụng được hết các thức ăn để tăng thêm lượng năng lượng, chữa viêm miệng, lưỡi, chống hôi miệng. Vitamin B5, axit pantothenic Vitamin B5 có công năng tạo ra kháng thể, đóng vai trò rất quan trọng. Trong việc bảo vệ tóc, da và máu, hầu như tất cả các chất đều chứa axit panothenic, cho nên không phải lo no lắng nhiều về việc thiếu axit panothenic. Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày, những người hay bị run chân, run tay cần vitamin B5. Uống vitamin B5 sẽ có tác dụng năng pháy. Chống đỡ trạng thái căng thẳng, sắp đến hoặc đang căng thẳng. Những người hay bị dị ứng viêm khớp, uống thuốc kháng sinh, uống thuốc tránh thai nên chú ý bổ sung vitamin B5. Chứng thiếu vitamin B5 biểu hiện thiếu vitamin B5 là đường huyết thấp, viêm lét kết tràng, máu và da có triệu chứng khác thường, công dụng, cấu tạo và thay đổi tổ chức cơ thể. Chữa vết thương mau lành tạo cho kháng thể, chống các bệnh truyền nhiễm, chống mệt mỏi, chống tác dụng phụ của thuốc kháng sinh và độc tố, chống triệu chứng tiền mãn kinh, chống nôn. Vitamin B6, Pyridoric Vitamin B6 là vitamin tan trong nước sau khi tiêu hóa trong vòng 8 tiếng đồng hồ, sẽ thải ra ngoài cơ thể, cho nên phải bổ sung bằng thức ăn hoặc thuốc bổ. Cho nên thực tế, vitamin B6 được hợp thành từ mấy chất là chất cần thiết để tạo thành kháng thể vào hồng cầu. Khi ăn những thức ăn đạm cao thì phải tăng thêm lượng vitamin B6 vì vi khuẩn trong đường ruột có khả năng hợp thành B6. Cho nên ăn nhiều rau là rất cần thiết. Ngoài ra khi tiêu hóa vitamin B12 thì không thể thiếu vitamin B6. Vitamin B6 cũng rất cần thiết để tạo ra axit hydrochloric Lượng cần thiết mỗi ngày Lượng cần thiết mỗi ngày của người lớn là 1,6 đến 2,0 mg. Phụ nữ đang mang thai cần 2,2 mg, đang nuôi con bú cần 2,1 mg. Vitamin B6 có tác dụng phối hợp với vitamin B2, axit pantothenic B5, vitamin C và magie thì hiệu quả sẽ rất tốt. Axit ascorbic, vitamin C là vitamin hòa tan trong nước. Là chất dinh dưỡng tốt nhất Không những là thuốc làm đẹp dung nhan Mà còn là vitamin Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Thậm chí còn chống cả ung thư Vitamin C có phổ biến cho các loại rau Hoa quả Nhưng dễ bị môi trường bên ngoài phá hủy Lượng cần thiết mỗi ngày Người lớn mỗi ngày cần 60mg Phụ nữ trong thời gian mang thai Và cho con bú thì cần nhiều hơn Mỗi ngày 70-95mg đến Nhưng phải chú ý vitamin C tốt Nhưng nếu hấp thụ quá nhiều sẽ có thể gây ra một số tác dụng phụ. Ngoài ra, sau khi uống sâm, trong vòng 3 tiếng đồng hồ không nên uống thuốc vitamin C hoặc ăn thức ăn chứa nhiều vitamin C. Chu kỳ bổ sung Vitamin C chỉ bổ sung lại trong cơ thể 4 tiếng đồng hồ cho nên mỗi ngày phải bổ sung uống 2 lần. Thức ăn chứa vitamin C, rau xanh, ớt xanh, cà chua, ớt súp lơ, khoai tây, táo đảo. Những người cần bổ sung vitamin C Những người hút thuốc lá, uống rượu và thích ăn thịt nên bổ sung vitamin C sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Những người uống thuốc tránh thai, thuốc kháng sinh, aspirin phải tăng thêm lượng vitamin C. Carbon, molocidi sẽ bị phá hủy. Vitamin C cho nên những người sống ở thành phố phải tăng cường hấp thu vitamin C. chứng thiếu vitamin C Nếu thiếu nhiều vitamin C sẽ xuất hiện bệnh hoại huyết. Biểu hiện quá như liều vitamin C. Nếu không có tác dụng phụ thì chưa chứng minh được là lượng quá liều. Vitamin D. Vitamin D là một loại vitamin tan trong mỡ. Được gọi là vitamin của ánh mặt trời. Chỉ cần da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, sẽ vừa phải, sẽ không thiếu vitamin D. Vitamin D dùng với canxi và phốt có tác dụng kiện toàn hệ thống xương răng của cơ thể. Để phòng được bệnh còi xương Và bệnh loãng xương Cần thiết mỗi ngày Người lớn bình thường mỗi ngày Cần 200-400 đến yêu 5-10mg đến Có thể đáp ứng đủ nhu cầu Phụ nữ mang thai và đang cho con bú Cần gấp đôi chu kỳ bổ sung Những người bị thiếu vitamin D Chỉ cần bổ sung mỗi ngày một lượng nhỏ là được Thức ăn chứa vitamin D Gan, dầu, gan cá Sản phẩm từ sữa Trừ sữa tách bơ, trứng cá Nói người cần bổ sung, những người sống ở thành phố, đặc biệt là những người sống trong những khu vực bị ô nhiễm khói bụi, phải bổ sung vitamin D nhiều hơn. Những người làm nghệ bàn giấy, làm đêm hoặc làm những nghề, ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, phải chú ý hơn đến việc bổ sung vitamin D trong ăn uống. Những người ăn chay, trẻ nhỏ và những người già phải bổ sung vitamin D. chứng thiếu vitamin D, thiếu vitamin D có thể dẫn đến bệnh còi xương, bệnh mềm xương, sâu răng, loãng xương, biểu hiện quá lưu lượng vitamin D. Nhiệp tim không đều huyết áp, tăng cao, co giật suy thận, nôn tháo, công dụng, thúc đẩy hấp thu canxi và phốt phò, tăng cường cho xương và răng, điều tiết sự phát triển giúp cho trẻ nhỏ phát triển bình thường, phòng chữa bệnh còi xương, giúp hấp thu vitamin A, có tác dụng để phòng loãng xương thiếu canxi ở thời kỳ mãn kinh. Vitamin E Tocopherol, vitamin E là loại vitamin tan trong mỡ, có hiệu quả rõ rệt trong việc đề phòng bệnh tim. Và có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, không những có thể đề phòng được bệnh của người lớn, giữ được chức năng của tuổi thanh xuân. Lượng cần thiết mỗi ngày, người lớn mỗi ngày cần 10 đến 12 mg. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú tăng thêm mỗi ngày 5 đến 10 mg. Phụ nữ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh cần 20 mg. Chu kỳ bổ sung mỗi ngày một hai lần. Thức ăn chứa vitamin E, đậu tương, dầu thực vật, mạch nha, quả khô, cam quýt, rau xanh, bột ngũ cốc, trứng luôn Nhóm người cần bổ sung vitamin E, những người uống nước thiên nhiên dùng cho khử độc phải uống thêm vitamin E. Những người uống thuốc tránh thai, hormone phải bổ sung tim vitamin E. Những người mắc bệnh tim, phụ nữ mang thai, người già và trung niên đều phải bổ sung vitamin E. chứng thiếu vitamin E, thiếu vitamin E có nghĩa là sinh ra thiếu máu dạng máu loãng, bệnh, cơ, chức năng sinh dục kém, dụng tóc, nã hóa. Biểu hiện thừa vitamin E, đau bụng ỉ chảy, thanh thiếu niên như đồng phát triển sớm vú to, đau đầu nôn. Công dụng: làm chậm lại quá trình hóa oxy hóa của tế bào, làm đẹp da, chữa tàn nhang, làm sạch máu, giảm mật độ. Lipoprotein mật độ thấp, tránh sự cứng động mạch. Thúc đẩy hồng cầu, phát triển bình thường tránh đông máu. Giảm huyết áp cao, giảm bệnh tim do thiếu máu. Tăng cường Công năng khử độc của gan, bảo vệ cơ thể, chống mệt mỏi, thúc đẩy học môn sinh dục tiết ra, nâng cao khả năng sinh dục, tránh sảy thai. Vitamin H, Biotin Biotin không những chống dụng tóc mà còn đề phòng được bạc tóc sớm hay gặp hiện nay. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và làm đẹp da, thậm chí còn có tác dụng ổn định hệ thống thần kinh như chống mất ngủ, trầm mất. Lượng cần thiết mỗi ngày, người lớn mỗi ngày cần hấp thu 25-30mg. đến Sử dụng vitamin H cùng với vitamin A, B2, B6 thì hữu quả rất tốt. Nguồn thức ăn chứa vitamin H, gạo, lúa mì, dâu tây, bưởi, nho, bia, gan, trứng, thịt nạc, sữa. Những người cần bổ sung vitamin H, những người hay ăn trứng gà sống và uống rượu phải bổ sung vitamin H. Những người uống thuốc kháng sinh và su Mỗi ngày cần phải uống thêm 25 mg vitamin H. Những người đàn ông tóc thưa phải uống vitamin H để tránh dụng tóc. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai sẽ mất đi rất nhiều vitamin H cho nên phải bổ sung theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chứng thiếu vitamin H, dụng tóc, trầm muất, bị các bệnh về da như mẩn ngứa, viêm da và trục trặc về chuyển hóa lipid. Công dụng giúp chuyển hóa chất béo lipid, hỗ trợ chuyển hóa axit amin và carbon hydrat, thúc đẩy tuyến mồ hôi. Tổ chức thần kinh xương tủy, tuyến sinh dục nam, già, tóc hoạt động bình thường, chống dụng tóc và bạc đầu, chữa hói đầu, chữa đau cờ. Vitamin K, vitamin cầm máu Trẻ mới sinh rất dễ thiếu vitamin K. Vitamin K còn gọi là vitamin rất quan trọng trong việc đông máu bình thường. Và cho sự sinh trường của xương, vitamin K bị mất đi rất ít trong quá trình chế biến thức ăn. Cho nên khi chất dinh dưỡng dễ hấp thu được là từ thức ăn. Lượng cần thiết mỗi ngày Người lớn mỗi ngày cần 65-80mg Thức ăn chứa vitamin K Sữa chua, rau xanh sẫm Rau cần, dầu thực vật, dầu gan cá Những người cần bổ sung vitamin K Những người hay bị chảy mốc cam Bị thương bên ngoài Phải bổ sung thêm vitamin K Những người đang uống thuốc kháng sinh Những trẻ bị đẻ non Phải uống vitamin K Trứng thiếu vitamin K Thiếu vitamin K sẽ là khó khăn trong việc đông máu Có triệu chứng xuất huyết, trẻ nhỏ bị viêm ruột mãn tính, yếu chảy. Công dụng phòng tránh cho trẻ mới sinh, bị bệnh xuất huyết, đề phòng trẻ máu trong và bệnh trí, chữa kinh nguyệt quá nhiều. Là chất không thể thiếu trong việc hình thành các men đông máu, thúc đẩy máu đông bình thường. Vitamin P, BIO-PHA-ONOI Nói một cách nghiêm túc về mặt ý nghĩa của nó thì không phải là vitamin P. Mà chỉ là một loại chất vitamin, vitamin P thuộc loại vitamin tan trong nước. Cơ thể không thể tự hợp thành được, vì vậy phải hấp thu từ thức ăn. Nó có thể làm giảm bớt tính giòn của mạch máu, giảm tính thẩm thấu của máu, tăng cường hoạt tính của vitamin C để phòng tràn máu ở não, xuất huyết võng mạc. Lượng gần thiết mỗi ngày, tuy chưa xác định được rõ lượng hấp thu mỗi ngày là bao nhiêu, Nhưng nhiều nhà dinh dưỡng học đã đề nghị mỗi lần uống 500mg vitamin C, thì ít nhất phải uống đến 100mg vitamin C, B. Vitamin C và P có tác dụng hỗ trợ cho nhau. Thức ăn chứa vitamin P. Các loại cam quýt táo, anh đào, cả trà. Những người cần bổ sung vitamin P. Phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh dùng thêm vitamin P. Cùng với vitamin D có thể giảm bớt được triệu chứng bốc hỏa giữa thời kỳ tiền mãn kinh. Những người bị chảy máu khi đánh răng phải bổ sung thêm vitamin P. Những người hay bị tím bầm phải uống vitamin P phối hợp với vitamin C. Chứng thiếu vitamin P, mao mạch bị giòn, biểu hiện thừa vitamin P, hiện nay chưa xác định được tác dụng phụ nhưng người bị đi ở chảy khi uống quá liều lượng, công dụng Tránh cho vitamin C bị oxy hóa và bị phá hủy, tăng cường thành mau quảm, tránh xuất huyết, tăng cường sức đề kháng với các bệnh truyền nhiễm, đề phòng và chữa bệnh xuất huyết răng, tăng thêm hiệu quả của vitamin C, chữa tê phù và đau đầu chóng mặt, do bệnh tai trong gây ra Các loại chất khoáng Canxi, canxi là chất khoáng có hàm lượng nhiều nhất trong cơ thể, phần lớn có trong xương và răng, canxi và phốt có tác dụng cùng với nhau làm cho khỏe xương và răng, canxi còn có tác dụng cùng với maze. Để giữ gìn tim và mạch máu, canxi trong xương của người lớn, hàng năm có 20% là được tái hấp thu và đổi mới. Lượng cần thiết mỗi ngày, lượng hấp thu của mỗi người lớn, mỗi ngày là 800-1200mg đến canxi, và sắt là chất khoáng hay bị thiếu ở người Việt Nam, nhất là ở phụ nữ, Canxi được hấp thu cùng với vitamin A, C, D, Magie và phốt phò thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng nếu quá nhiều, phốt phò sẽ tiêu hào mất canxi. Chu kỳ bổ sung. Phần bổ sung hàng ngày bắt đầu từ nhỏ, thức ăn chứa canxi. Sữa bò và sản phẩm của sữa, đậu tương và tất cả các loại đậu, lạc, su hào, súp lơ xanh, hồ đào, hạnh, hướng dương. Những người cần bổ sung canxi, những người hay bị đau lưng và đau bụng hành kinh Bổ sung canxi sẽ làm hết các triệu chứng, thành thiếu niên đau dây thần kinh. Trong giai đoạn trưởng thành, bổ sung canxi sẽ giảm đau. Những người phụ nữ đừng huyết thấp và những người thời kỳ tiền mãn kinh phải hấp thu tương đối nhiều canxi. Nếu bạn thường xuyên uống nước giải khát có chứa acid carbonic, phải chú ý bổ sung canxi bởi vì trong những đồ... Uống này có chứa phốt pho từng đối cao sẽ tiêu hao canxi trong cơ thể, tăng khả năng mắc bệnh loãng xương. Trứng thiếu canxi Thiếu canxi sẽ xuất hiện bệnh còi xương, bệnh mềm xương, loãng xương. Biểu hiện thừa canxi mắc trứng canxi huyết cao, sóc. Sắt là chất chủ yếu để duy trì sự sống, là chất chủ yếu được cấu tạo lên huyết sắc tố và là chất cần thiết để thúc đẩy quá trình. Chuyển hóa nhóm B. Sắt và canxi là hai chất dinh dưỡng hay bị thiếu nhất trong thức ăn, thức uống của người Việt Nam Nhất là phụ nữ, tỷ lệ sắt mà cơ thể hấp thu được trên thực tế chỉ khoảng 8% là được hấp thu và chuyển hóa vào máu Phần lớn sắt trong cơ thể là dùng để tạo ra các khuyết sắc tố huyết sắc tố sẽ được tái tuần hoàn Tái sử dụng khi các tế bào máu cứ 120 ngày lại thay đổi như tế bào mới Sắt kết hợp với protein tích trữ trong cơ thể Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày, người lớn lượng hấp thu mỗi ngày là 10 đến 15 mg, phụ nữ mang thai cần phải 30 mg. Trong vòng 1 tháng, lượng sắt mất đi ở phụ nữ thường gấp đôi nam giới, khi hấp thu sắt phải cần có đồng, oban mangan và vitamin C. Chu kỳ bổ sung đề nghị bổ sung hàng ngày. Thức ăn chứa sắt, gan, đào thịt nạc, sò hến măng, quả vỏ cứng, rau chân vịt, mật ong và các loại đậu. Những người cần bổ sung sắt, phụ nữ đặc biệt là phụ nữ mang thai cần phải bổ sung sắt, nhưng phải chú ý phụ nữ mang thai nếu uống viên sắt quá nhiều sẽ làm thai bị trúng độc. Nếu đang uống thuốc chống viêm hoặc aspirin thì cần phải bổ sung sắt. Những người uống trà Lipton hoặc cà phê thường xuyên phải chú ý đến nếu uống nhiều cà phê và trà Lipton sẽ cản trở đến việc hấp tô sắt, trứng thiêu sắt. Nếu thiếu sắt sẽ gây ra thiếu máu, biểu hiện thừa sắt nếu uống quá nhiều sẽ bị nôn suy tim. Công dụng thúc đẩy phát triển, tăng cường khả năng chống đỡ bệnh tật, điều tiết hô hấp, chống mệt mỏi. Cấu tạo huyết sắc tố đề phòng và chữa thiếu máu cho thiếu sắt, làm cho da hồng hào, phốt pho. Phốt pho có ở trong tất cả các tổ chức của cơ thể và rất cần thiết để giữ gìn xương và răng. Hầu như tham gia vào tất cả các phản ứng hóa học sinh lý. Phốt pho còn có chất quan trọng làm chất tim đập theo quy luật, bảo vệ thận và kích thích thần kinh, truyền dẫn bình thường. Khi không có phốt pho thì không thể hấp thu được canxi, nicotinic. Muốn phốt pho hoạt động bình thường cần phải có vitamin D và canxi. Lượng hấp thu hàng ngày Người lớn mỗi ngày cần 800-1200mg. đến Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú thì cần nhiều hơn. Nếu hấp thu quá nhiều phốt pho sẽ phá hoại sự cân bằng. Chất khoáng và tạo nhiều chất canxi Khi hấp thu quá nhiều sắt Nhôm maze thì sẽ làm cho tác dụng Của phốt phò giảm đi Thích ăn chứa phốt phò Cá, thịt nạc, lương thực ngũ cốc Chưa tinh chế, trứng Các loại quả khô, các loại hạt Những người cần bổ sung, những người bị sưng Tuyến giáp trạng, biếu cổ Cần phải bổ sung phốt phò Trứng thiếu phốt phò Thiếu phốt phò sẽ sinh như bệnh còi xương và viêm lợi biểu hiện thừa phốt phò Xương loãng dễ vỡ răng sâu các triệu chứng thiếu canxi càng ngày càng rõ Yếu thần kinh phá hoại cân bằng chất khoáng khá Công dụng thúc đẩy phát triển và khôi phục các cơ quan tổ chức trong cơ thể Giúp chuyển hóa chất béo và tinh bột Cung cấp năng lượng và sức sống Giảm đau, viêm khớp Thúc đẩy răng phát triển và bảo vệ răng khỏe mạnh Kali Kali có tác dụng với lắp Cùng với lắp Trudy Cùng với duy trì cân bằng nước trong cơ thể và duy trì nhịp tim bình thường. Kali có tác dụng bên trong tế bào, còn Latri chỉ có tác dụng bên ngoài tế bào. Khi mất cân bằng Kali với Latri thì sẽ tổn hại đến chức năng thần kinh và cơ bắp. Lượng hấp tu cần thiết mỗi ngày, người lớn khỏe mạnh mỗi ngày cần hấp tu 1.600-2.000mg đến là đủ. Thức ăn chứa Kali các loại cam quýt chuối, dưa bở, cà chua, rau câu, hạt thướng dương, khoai tài. Những người cần bổ sung Kali những người uống nhiều cà phê, rượu và hay ăn đồ ngọt rất dễ bị mệt mỏi, đó là do thiếu Kali gây già. Những người bị ẩy chảy nặng làm cho bí đáy có khả năng là do mất nhiều Kali nếu dùng thuốc lợi tiểu thì lại càng mất Kali thêm. Những người giảm béo không ăn chất bột, carbon hydrate sẽ làm cho hàm lượng Kali, trong cơ thể giảm như vậy sẽ làm cho sức khỏe yếu đi phản ứng trộm chạp, căng thẳng thần kinh và cơ thể có thể gây ra thiếu Kali Trứng thiếu Kali thiếu Kali sẽ gây ra những trứng đường huyết thấp và tươi phù công dụng giúp vận chuyển oxy ninh lão làm cho đầu óc bình táo giúp suy trí chất thải trong cơ thể giảm huyết áp thấp chữa trị dị ứng ra Nathri và Kali là hai nguyên tố được phát hiện cùng một lúc hai chất này là chất không thể thiếu được Trong quá trình Sinh trưởng phát triển bình thường Latri có thể làm cho canxi Và các chất khoáng khác tan được trong máu Có liên quan mật thiết với quá trình chuyển hóa Do Latri có phổ biến trong các loại thức ăn Cho nên không phải lo lắng Về chuyện hấp thu không đủ Latri Nhưng nếu ăn quá nhiều muối Latri sẽ gây ra thiếu Kali Thậm chí còn bị huyết áp cao Ngoài ra mùa hè vận động nhiều mồ hôi ra Thì Latri cũng sẽ mất theo Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày. Một người lớn khỏe mạnh mỗi ngày hấp thu không quá 10g latri clorua muối ăn và đáp ứng đủ nhu cầu. Thức ăn chứa latri muối, tôm cua cà rốt, thức ăn muối hải sản. Những người cần bổ sung latri, những người thiếu latri nặng sẽ bị tiêu hóa kém, đau thần kinh, chứng thiếu latri. Nếu thiếu natri sẽ bị tiêu hóa chất bột kém, đau thần kinh. Công dụng Tránh hiện tượng do quá nóng mà sinh ra mệt mỏi và trúng nắng, giảm đau thần kinh và cơ. IOT IOT trong cơ thể là một trong tuyến giáp trạng. Tuyến giáp trạng có thể điều khiển chuyển hóa mà tuyến giáp trạng lại chịu ảnh hưởng của IOT. Cho nên nếu thiếu IOT sẽ làm cho phản ứng chậm chạp cơ thể phát phỉ và thiếu chức sống. Lượng cần thiết mỗi ngày. Người lớn mỗi ngày cần khoảng 130 UGAM. Cân thẳng 1 kg cần 1 ugam phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú mới cần 170 đến 200 gam thức ăn chứa ốt tào biển rau câu hành tây và các loại rau trong ở vùng đất chứa nhiều ốt nhóm người cần bổ sung ốt những người ăn rau xua hào bóc cải nhiều có thể sinh ra bệnh hiện tượng thiếu yếut những người thiếu ốt nặng sẽ bị sưng tuyến giáp chạ hoặc giảm chức năng của tuyến giáp Trứng thiếu yốt Thiếu yốt sẽ sinh ra những chứng sưng tuyến giáp Hoặc giảm năng tuyến giáp Công dụng chuyển hóa lipid vừa đủ Giúp giảm cân, thúc đẩy phát triển bình thường Nâng cao khả năng phản ứng nhanh nhạy Thúc đẩy lông tóc móng, da Răng phát triển khỏe mạnh Magê Magê là chất rất cần thiết trong quá trình chuyển hóa canxi Vitamin C, Phosphor và Laptor Cali Magê đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa đường Vận hành chức năng của cơ bắp thần kinh Lượng cần thiết mỗi ngày Người lớn mỗi ngày cần 250-300 đến mg Phụ nữ mang thai Hoặc đăng cho con bú cần 300-350 đến mg Thức ăn chứa maze Các loại những thực ngũ cốc chưa nghiền nhỏ Quả sung hạnh nhân Các loại hạt rau màu xanh xẫm chuối Những người bổ sung maze Những người bị xây rượu trúng độc Cồn thường có hiện tượng thiếu maze Những người uống rượu tốt nhất Là bổ sung thêm maze Trứng thiếu maze Thiếu mage sẽ gây ra dị ứng thần kinh trên tay run đường huyết thấp tim lập loạn. Công dụng giữ cho tim mạch máu khỏe mạnh, đề phòng phát tác bệnh tim. Tránh cho canxi đọc lại các tổ chức và thành máu mạch, tránh bị xoài mặt xoài thận. Giữ cho răng khỏe, chữa tiêu hóa kém. Chống lo lắng buồn phiền, dùng cùng với canxi để trở thành thuốc an thần thiên nhiên. Kém Kẽm là chất chủ yếu để hợp thành protein, Nó thực hiện việc trì huy và giám sát các hoạt động của cơ thể và bảo vệ hệ thống En và tế bào nó chỉ huy co cơ giúp hình thành ansonin và rất quan trọng để cơ thể ổn định trạng thái máu duy trì cân bằng axit Baơ trong cơ thể làm cho tiền liệt tuyến hoạt động bình thường và rất là chất quan trọng để phát triển cơ quan sinh dụng kẽm là thành phần cần thiết để hợp thành d lần cần thiết mỗi ngày người lớn mỗi ngày cần hấp thu 12 đến 15 mg, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần nhiều hơn một chút. Hấp thu kém nhiều quá sẽ hạn chế khả năng miễn dịch của cơ thể. Chu kỳ bổ sung nên bổ sung hàng ngày. Thức ăn chứa kém các loại thịt gan, hải sản tươi sống, bia, hạt bí ngô, hạt rẻ, trứng sữa vừng, bột tạt. Những người cần bổ sung kẽm, đàn ông phải nâng cao hàm lượng kẽm trong cơ thể. Những người mắc bệnh tiền liệt tuyến Càng phải chú ý hơn đến việc tăng thêm lượng hấp thu kém. Những bạn gái khi đau bụng hành kinh phải tăng thêm lượng hấp thu kém. Khi da mồ hôi, người say rượu, người bệnh tiểu đường phải chú ý bổ sung kém. Khi hấp thu nhiều vitamin B6 thì phải tăng thêm lượng kém, chứng thiếu kém. Cơ thể thiếu kém sẽ gây ra sưng tiền liệt tuyến, giảm khả năng sinh dục, sơ cứng động mạch, thiếu máu. biểu hiện thiếu kém, khó phát sinh, trúng độc kém, công dụng. Chữa nhanh khỏi vết thương ở bên trong và bên ngoài Làm hết các đống trắng bên trong móng tay Tránh bị mất vị giác Chữa giảm khả năng sinh dục Đề phòng bệnh tiền liệt tuyến Thúc đẩy sinh trưởng phát triển Và làm cho tư duy Nhanh nhạy Giảm tích đọc của Choracteron Chữa thần kinh trái tường Xylen silen cùng với vitamin E Đều là chất chống oxy hóa Hai chất này phối hợp với nhau Để chống não hóa sơ cứng các tổ chức do oxy hóa gây ra, ít nhất thì cũng có thể làm giảm tốc độ biến đổi của nó. Và nó còn có tác dụng hoạt hóa hệ thống miễn dịch, chống ung thư và là chất khoáng vi lượng cần thiết. Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày, phụ nữ là 5 u gram, nam là 70 u gram. Phụ nữ mang thai cần 60 u phụ nữ cho con bú cần 75 u Nhưng phải chú ý không được bổ sung thêm xin quá nhiều liều lượng. Mỗi ngày không được quá 40 450 ug. Chu kỳ bổ sung nên bổ sung hàng ngày. Thức ăn chứa selen, hải sản, gan, bầu dục, cám mì gạo, hành tây, cà chua, rau cần, nấm rơm, sữa bò. Những người cần selen, đàn ông cần nhiều selen hơn bởi vì selen cung cấp cho cơ thể phần lớn nạp tập trung ở cơ quan sinh dục và thải ra ngoài cơ thể cùng với tim, với tinh dịch. Trứng thiếu xin len. thiếu xin sẽ già trước tuổi, biểu hiện thừa xin len, móng tay, dày, thô, rụng tóc, công dụng giữ cho các tổ chức mềm mại, chắc khỏe, giảm dự chứng tiền mãn kinh nghiệp phụ nữ, đề phòng và trị gầu trên đầu. Có công dụng trung hòa và các chất ung thư sẽ đề phòng được một số bệnh ung thư. Đồng, đồng là chất khoáng vi lượng cần thiết cho cơ thể, sau khi hấp thu 15 phút sẽ được chuyển vào máu. Đồng thời tồn tại trong các huyết sắc tố Có thể giúp chất sắp Truyền tải protein Đóng vai trò quan trọng là chất xúc tác Trong quá trình hình thành huyết sắc tố Trong quá trình nấu nướng thức ăn Đồng rất khó bị phá hoại Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày Người lớn lượng hấp thu mỗi ngày Cần 1,5-3mg đến là tốt nhất Hấp thu quá nhiều Sẽ ảnh hưởng đến hấp thu kẽm Có thể gây ra hiện tượng Mất ngủ dụng tóc kinh nguyệt không đều Trầm uất thức ăn chứa đồng, các loại đậu, lúa mì nấm rơm, lạc, chám mặt ong, nội tạng động vật, sò hến, tôm cua. Những người cần đồng chỉ cần ăn đủ lương thực ngũ cốc chưa tinh chế. Rau xanh tươi nội tạng động vật là phải do là phải lo thiếu đồng. Chứng thiếu đồng. Cơ thể thiếu đồng sẽ sinh ra thiếu máu, tê phủ các bệnh về xương và rất có khả năng gây ra bệnh viêm khớp phong thấp. Biểu hiện thiếu đồng, sơ gan, trúng độc kẽm giảm. Kẽm giảm đến mức độ thiếu kẽm, công dụng giúp hấp thu các chất sắt, hình thành huyết sắc tố nâng cao sức khỏe. Có lợi cho việc hấp thu vitamin C, giúp axit amin tyrosine sử dụng được trở thành yếu tố của tóc và sắc tố da. Flo. là một trong những nguyên tố vi lượng quan trọng trong cơ thể. Chất flo tồn tại phổ biến trong các giới tự nhiên. Bằng hình thức ion phở trong xương và răng chứa nhiều phần lớn của phở lo. Trong cơ thể, phở lo có quan hệ chặt chẽ với hoạt động sống của cơ quan và các trình chuyển hóa trong tổ chức xương răng. Phở lo là một bộ phận không thể thiếu được của xương và răng. Một lượng phở lo nhỏ có thể làm cho nên răng có khả năng đề kháng được sâu răng do vi khuẩn. Tránh được sâu răng vì vậy các nhà máy nước thường được xử lý nước sạch bằng phở lo. Theo thống kê, những vùng hấp thu lượng phổ càng cao thì tỷ lệ người bị sâu, răng giảm cũng có thời kỳ. Có người nói cho thêm phổ vào đồ uống sẽ gây ra ung thư, nhưng quan điểm này đã bị Hội Hiệp Ung Thư Quốc tế Hoa Kỳ phủ định rồi. Cho nên chúng ta không phải lo lắng về vấn đề này. Lượng hấp thu mỗi ngày Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày chưa xác định, nhưng phần lớn mọi người đều dùng nước đã xử lý bằng phổ lo. Mỗi ngày có thể hấp thu 1-2mg đến phổ loa. Từ nước ăn thử uống Thức ăn chứa phổ lo Cá thu, cá hồi, cá xa đình Trà xanh, táo, sữa bò, trứng Nước uống đã xử lý bằng phổ lo Những người cần phổ lo Xương người già thường mất đi nhiều canxi Dễ mắc bệnh loãng xương Chú ý hấp thu phổ sẽ rất có lợi cho sức khỏe Chất men răng của thanh thiếu niên còn rất giòn yếu Thêm vào đó lại thích ăn đồ ngọt nên dễ bị sâu răng Bổ sung phổ lo là rất cần thiết Trứng thiếu phở lo, sâu răng, loãng xương, xương phát triển chậm, tính giòn của xương tăng Đều là biểu hiện của việc thiếu phở lo Ngoài ra thiếu phở lo cũng có thể dẫn đến trứng vô sinh hoặc thiếu máu Biểu hiện thiếu phở lo Trúng độc phở lo sẽ gây ra trứng xương nhiễm phở lo và răng đốm phở lo Răng đốm phở sẽ làm cho răng biến dạng, mềm đi Nên răng mất độ sáng bóng và bị vàng Trứng xương nhiễm phở là làm cho xương bị dài lên và giòn Loãng xương dễ gây xương Chúng độc lo giai đoạn cuối thường bị ho mãn tính, đau thắt lưng và chân, vôi hóa xương đau khớp ngoài da, một số enzyme cần thiết trong quá trình chuyển hóa của cơ thể bị phá hoại, dẫn đến nhiều bệnh tật công dụng. Phòng trống sâu răng tăng cường cho xương để phòng bệnh loãng xương. Clo, clo là một nguyên chất cần thiết cho cơ thể trong giới tự nhiên. Clo tồn tại bằng hình thức hóa chất clo, hình thức phổ biến nhất là muối am Clo kết hợp với lactry kali để tạo thành hợp chất của cơ thể, duy trì cân bằng axit bazơ trong máu. Clo còn giúp đỡ các chức năng của gan, loại bỏ các chất phế thải trong cơ thể. Clo là một trong những thành phần chủ yếu trong vịt vị. Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày hiện nay vẫn chưa xác định được lượng hấp thu mỗi ngày nhưng thường chỉ cần ăn đủ muối ăn hàng ngày là đủ. Uống nước Trước clo tốt nhất là ăn thêm một chút sữa chua và vitamin E, bởi vì sữa chua có thể bổ sung thêm một số vi khuẩn có ích trong đường ruột đã bị tiêu diệt, còn vitamin E sẽ bổ sung những bộ phận bị clo phá hoại. Thức ăn chứa clo, muối ăn, tảo biển, chám trà. Những người cần clo trong tình hình ăn uống bình thường sẽ không bị thiếu nguyên tố. Khi ra nhiều mồ hôi, nôn đi ngoài thận kém sử dụng thuốc lợi tiểu, bệnh phổi sẽ gây ra mất clo dẫn đến thiếu clo và tỷ lệ la pre chlorua trong máu bị thay đổi. Chứng thiếu clo bình thường sẽ xảy ra trong trường hợp thiếu clo biểu hiện thiếu clo. Có thể xảy ra tác dụng phụ như clo máu cao. Cụ thể thì vẫn chưa được thật rõ, ngoài ra có người còn cho rằng nếu uống nước chứa clo cao, lâu ngày có thể có một trong những Nguyên nhân dẫn đến ung thư kết tràng, trực tràng và ung thư bằng quang Công dụng Giúp tiêu hóa tốt, duy trì cân bằng acid bazar trong dịch thể Duy trì tính mềm mại, dẻo dai của cơ thể Lưu huỳnh Fruit for Lưu huỳnh có trong từng tế bào không chỉ là nguyên tố và hàm lượng tương đối lớn Cần thiết cho cơ thể là một trong những thành phần Cấu tạo lên axit amin và còn bảo vệ da, tóc, móng chân, móng tay Giữ cân bằng oxy giúp cho não hoạt động bình thường Lưu huỳnh còn cùng với vitamin nhóm B có tác dụng quan trọng trong quá trình chuyển hóa cơ bản của cơ thể. Điều đáng phải chú ý là lưu huỳnh đã ở trạng thái nguyên tố hay hợp chất của sulfur đều không được cơ thể hấp thu sử dụng mà chỉ ở hình thức hợp chất hữu cơ như axit amin chứa sulfur, coenzyme và vitamin B1 thì sử dụng. Lượng cần dùng hàng ngày, lượng cần thiết mỗi ngày chưa xác định được nhưng khi hấp thu đủ protein sẽ đủ lưu huỳnh. Thức ăn chứa lưu huỳnh, các loại đậu khô, cá, sữa bò, xo hến, hành tây, củ cải, quả khô, huỳnh trong cuộc sống hàng ngày nếu hấp thu đủ lượng protein thì cũng hấp thu đủ lượng lưu huỳnh rồi. Chứng thiếu lưu huỳnh thường không xảy ra tình trạng thiếu lưu huỳnh, công dụng làm cho da mịn, tóc óng mượt. Có lợi cho việc duy trì chuyển hóa cơ bản trong cơ thể, giúp não hoạt động bình thường, có tác dụng Nhiễm khuẩn. Mangan Mangan là một số nguyên tố vi lượng cần thiết, chất cần thiết khi cấu tạo bộ xương bình thường và có tác dụng trong nhiều mặt nhưng hiện nay vẫn chưa xác định được rõ ràng. Mangan có liên hệ chặt chẽ với chức năng bình thường của não. Có hiệu quả điều trị bệnh đờ đẫn ở người già có thể kích hoạt các enzin cần thiết làm cho vitamin H, B, C, được cơ thể hấp thu thuận lợi và kết Là chất không thể thiếu được khi tạo ra thiocin Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày Người lớn mỗi ngày cần hấp thu khoảng 2-5mg đến Khi hấp thu nhiều canxi và phốt pho sẽ cản trở đến việc hấp thu măng gan Thức ăn chứa măng gan Rau chân vịt, đậu hà lan, măng, lạc, hạt rẻ, dứa, trà, cà phê, gừng Những người cần măng gan, những người bình thường hay bị đau đầu chóng mặt Hay bổ sung thêm mangan trong ăn uống, những người hay bị thần kinh hoảng loạn hoặc trí nhớ không tốt sẽ là do hấp thu không đủ mangan. Những người uống nhiều sữa bò thích ăn, thức ăn nhiều đẹp, ít ăn hoa quả và rau phải tăng thêm mangan, trứng thiếu mangan. Phát hiện rất ít thấy khi người thiếu mangan, thiếu mangan thì chân tay vận động, làm việc không chuẩn, công dụng, chống mệt mỏi, giúp tiêu hóa tốt, điều hòa phản xạo của cơ bắp. Đề phòng bệnh loãng xương, tăng cường trí nhớ, giúp ổn định thần kinh. Mofidin Trong cơ thể, gan, xương, thận đều có Mofidin. Mofidin là nguyên tố vi lượng không thể thiếu được. Trong việc hình thành axit uric, đồng thời cũng là cái yếu tố cấu thành quan trọng của một số men. Tham gia sử dụng sắp trong cơ thể để phòng thiếu máu, thúc đẩy phát triển. Giúp chuyển hóa chất béo và đường. Mofidin là yếu tố rất quan trọng của một loại men axit nunic thành axit uric mà axit uric là chất thải trong máu và nước tiểu môphidin không thể thiếu được trong quá trình tạo ra axit uric ngoài ra molip còn phải giải độc đồng quá nhiều trong cơ thể ham lượng molipin trong thức ăn sẽ xác định theo chất đồng Trồng lương thực và rau thường chỉ cần ăn uống bình thường là không bị thiếu mô, lippin. Lượng hấp thu mỗi ngày. Người bình thường mỗi ngày cần hấp thu 75-250g. đến Nếu mỗi ngày hấp thu 5mg hoặc nhiều hơn sẽ xuất hiện hiện tượng ngộ độc. Ngoài ra cần chú ý phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Không nên hấp thu quá nhiều mô, Và càng không nên bổ sung viên mô, lippin. Thức ăn chứa mô, Nội tạng động vật, rau xanh sẫm đậu lành, đậu xanh, lương thực ngũ cốc chưa tinh chế. Những người cần molidin. Những người suy dinh dưỡng, những người mới bị bỏng hoặc bị thương bên ngoài. Cần bổ sung nguyên tố molidin. Những người có hàm lượng đồng trong máu cao cần dùng molidin để giải độc. Chứng thiếu molidin. Thiếu molidin sẽ gây tim đập mạnh, thở dốc, hồi hộp, bất an. Công dụng hoạt hóa chất sắc. Chống thiếu máu, giúp chuyển hóa, thúc đẩy phát triển bình thường. Crome Crome là một trong những nguyên tố vi lượng trong cơ thể. Hàm lượng crome trong cơ thể tăng giảm theo lứa tuổi. Lượng nhu cầu về crome tuy ít, nhưng có thể giúp anh insulin thúc đẩy glucosa và tế bào. Là chất điều tiết đường huyết rất quan trọng. Crome có tác dụng quan trọng trong việc điều tiết đường huyết. Đặc biệt là đối với bệnh nhân tiểu đường, nó có lợi cho quá trình sinh trưởng phát triển của có tác dụng khống chế nồng độ cholesterol trong máu. Khi thiếu chrome sẽ dẫn đến bệnh tim. Lượng hấp thu cần thiết mỗi ngày, bình thường mỗi ngày cần 50 đến 200 ug cảm có thể phối hợp với sử dụng với cùng với chrome. Thức ăn chứa chrome, lượng ngũ cốc, chưa tinh chế, hoa quả tươi, khoai, tây cả vỏ. Sữa trứng, men bia, mạch nhà sữa bò, thịt gà, dầu hướng dương. Những người cần chrome, những người huyết áp cao, Đường huyết cao phải bổ sung thêm chrome, thiếu chrome. Thiếu chrome sẽ dẫn đến sinh trường phát triển kém, viêm dây thần kinh. Các cơ quan nghiên cứu dinh dưỡng nghi học của họ kỳ cho thấy rằng thiếu chrome có thể là một trong những nguyên nhân gây xơ cứng động mạch và bệnh tiểu đường. Công dụng giúp cơ thể trưởng thành, phòng chống sơ cứng động mạch, giảm huyết áp, phòng chống huyết áp. Phòng bệnh tim hỗ trợ tác dụng của insulin để giảm đường huyết, chữa tiểu đường. Coban là một trong những nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể Tổ chức trong cơ thể trước Coban là rất cao nhất là gan Thận và xương Coban tuy là chất khoáng vi lượng Nhưng là một trong những thành phần cấu tạo lên vitamin B12 Một khi bị mất nguyên tố Coban Thì hiệu quả điều trị của vitamin B12 cũng mất đi Coban kết hợp với vitamin B12 Sau khi cho vào dạ dày Sẽ kết hợp với nhân tử bên trong Cho tế bào màng ruột tiết ra để tránh cho vitamin B12 bị vi sinh vật đường ruột phá hoại và thúc đẩy hấp thu, cô ban còn kích thích hệ thống tạo huyết trực tủy của cơ thể giúp cho cơ thể chế tạo ra hồng cầu. Khi thiếu cô ban sẽ gây giật thiếu máu, nhất là những người ăn chay thường hay có những triệu chứng này. Cô ban gần như toàn bộ đều do thận nhanh chóng thải ra, ngoài cơ thể cho nên phải hấp thu từ thức ăn. Lượng hấp thu mỗi ngày Chưa xác định được lượng cần thiết mỗi ngày một cách chính xác, chỉ cần trong thức ăn chứa một lượng nhỏ cô ban là đủ, thường chỉ cần dưới 8 u gan. Thức ăn chứa cô ban tảo, nấm ăn, hô đào, của cải đường, hành, tây, khoai lang, gan động vật, bầu dục, sữa bò, chai hến, đậu phụ, suy dầu. Những người cần cô ban, những người ăn chay sẽ thiếu cô ban so với những người thường xuyên ăn thịt bò, sò hến. Chính thiếu cô ban, thiếu cô ban sẽ sinh ra thiếu máu, tuyến giáp khác thường. Biểu hiện thừa cô bàn, hiện nay trong các báo cáo nghiên cứu chưa thấy nói đến độc tính của cô bàn và tác dụng phụ cũng chưa rõ ràng. Nhưng nếu hấp thu quá liều lượng có thể gây ra tuyến giáp trạng thái bình thường. Nhưng nếu cô bàn dùng chung với rượu thì có thể gây ra bệnh cơ tim dẫn đến tử vong, cho nên vẫn phải chú ý đến uống ít rượu công dụng, giúp hình thành hồng cầu, tránh thiếu máu, bò. Bo tồn tại phổ biến trong các loại rau cỏ là một trong những yếu tố vi lượng cần thiết để giữ gìn xương và chuyển hóa canxi photpho mà rẻ. Phòng chống mất canxi cho những phụ nữ mãn kinh đề phòng loãng xương thiếu bo sẽ làm cho thiếu vitamin D. Ngoài ra bo cũng giúp nâng cao lượng tinh trùng tiết giả đàn ông, tăng cường cơ là chất dinh dưỡng không thể thiếu được ở vận động viên. Bo còn có tác dụng cải thiện công năng của não, nâng cao khả năng phản ứng Tuy đại đa số mọi người không bị thiếu bo nhưng người già phải chú ý hấp thu tim bò. Lượng cần thiết mỗi ngày hiện nay chưa xác định, nhưng mỗi ngày bổ sung tim 3mg bo sẽ có lợi cho xương. Điều đáng chú ý là khi sử dụng bo phải bằng hình thức axit boric, nếu không sẽ gây ra chết người. Nhất là khi da và niêm mạc bị tổn thương mà dùng bo thì bệnh tình sẽ nặng hơn. Thức ăn chứa bò đội Tương, nho khô hạnhh nhân lạc táo rượu nho mật ong những người cần b phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh người mắc bệnh xương phải bổ sung nguyên tố bò trứng thiếu bò thiếu bò sẽ gây cản trở cho quá trình sinh trưởng phát triển công dụng giữ mật độ chất xương chứa gãy xương giảm triệu chứng viêm khớp trong phong thấp vanadi Valadi là chất khoáng cần cho sự trưởng thành bình thường tác dụng của vanadi về mặt sức khỏe con người Thì cho đến nay giới y học và giới dinh dưỡng học vẫn chưa xác định được thật rõ, nhưng trong quá trình nghiên cứu, nhưng có thể xác định được là Valadie rất quan trọng. Không thể thiếu được Valadie có thể giúp cơ thể tránh được Chorecterone tích động, giảm lương huyết quá cao, phòng sâu răng, giúp tạo ra hồng cầu. hàng ngày chúng ta sẽ mất đi một lượng Vainadi qua nước tiểu. Lượng hấp thu mỗi ngày chưa khóa. Có số liệu cơ thể người lớn mỗi ngày phải hấp thu 1,1 ug trong thức ăn thì mới đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể nói chung. Không phải bổ sung đặc biệt, điều đáng chú ý là nếu hấp thu vanadi quá nhiều sẽ gây ra ngộ độc. Ngoài ra, hút thuốc lá sẽ làm giảm sự hấp thu vanadi, chu kỳ bổ sung. Bổ sung hàng ngày thức ăn chứa vanadi, ngũ cốc, thịt, gà, vịt, cá, giòi chuột, nhóm người cần vanadi. Vẫn chưa có nghiên cứu nào xác định cụ thể chứng thiếu vanadi vanadi cho đến nay vẫn là một nguyên tố chất khoáng thần bí chứng thiếu vẫn chưa rõ xác định có công trình nghiên cứu cho rằng nếu thiếu vitamin vanadi sẽ gợi ra bệnh huyết quản tim bệnh hận khả năng phục hồi vết thương chậm trẻ sơ sinh dễ tử vong biểu hiện thừa vanadi tác dụng phụ chưa xác định rõ có thể gây ra biến đổi về huyết áp như cao huyết áp cao huyết áp không ổn định công dụng phòng tránh mỏi mệt do quá nóng Điều hòa hoạt động của thần kinh và cơ bắp Thức ăn chứa vitamin và khoáng chất Vitamin và khoáng chất trong lương thực ngũ cốc Lương thực ngũ cốc đặc biệt là gạo và thức ăn chính trong bữa thức ăn truyền thống của đa số người Việt Nam Từ trước đến nay phần lớn năng lượng và vitamin nhóm B khoáng chất cần thiết cho cơ thể đều lấy từ những lương thực này Vừa kinh tế lại vừa có lợi cho sức khỏe Nhưng thức ăn ngũ cốc vẫn có chỗ thiếu Tuy có chứa vitamin nhóm B, nhóm E Nhưng lại thiếu vitamin C, D, A Hàm lượng Carotin cũng rất ít Phốt phò sắt trong nó khó được Cơ thể hấp thu hàm lượng canxi cũng ít Vì vậy, phải phối hợp các loại thức ăn chính phụ với nhau Gạo tẻ Gạo là xây ra từ các hạt thóc Gạo là một trong những thức ăn chính của người Việt Nam Bất kể là dùng bữa ở nhà hay ở khách sạn thì cơm vẫn không thể thiếu được Hàm lượng chất khoáng vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 Trong gạo nước cao hơn trong gạo sát kỹ Công dụng hàm lượng các loại chất dinh dưỡng trong gạo tuy không phải là cao Nhưng do lượng ăn nhiều cho nên cũng là thức ăn có công dụng dinh dưỡng cao Là thức ăn cơ sở để bổ sung chất dinh dưỡng Gạo là nguồn thức ăn chính cung cấp vitamin B Là thức ăn thuốc chữa bệnh tê phủ phía miệng Cháo gạo có tác dụng bổ tùy vị mát phổi Nước cơm có tác dụng ích khí bổ âm Và có thể kích thích tiết sang dịch vị Giúp cho tiêu hóa tốt Có tác dụng thúc đẩy việc hấp thu lipid đông y cho rằng gạo đại mễ Bổ tùy vị ích khí bổ ngũ tạng Thông huyết mạch sáng mắt Chữa tả ăn nhiều gạo Sẽ làm cho người khỏe mạnh và đẹp da Những người dùng thích hợp gạo Là thức ăn thích hợp với tất cả mọi người Với những bệnh nhân sau khi ốm thì vị kém hoặc suốt nóng miệng khát khô thì càng thích hợp hơn. Khi người mẹ không đủ sữa cho con bú thì có thể dùng nước cơm cho trẻ ăn thêm. Hợp lý hợp lý mỗi bữa 60 g Chú ý gạo nấu thành cháo dễ tiêu hóa hấp thu nhưng khi nấu thành cháo nhớ không được cho thêm muối kiểm. Vì gạo là nguồn quan trọng với vitamin B1 cho cơ thể. Kiềm sẽ phá hoại vitamin B1 trong gạo, sẽ gây giật thiếu vitamin B1, dẫn đến bệnh tê phổ. Không nên dùng lâu ngày gạo tinh tế mà phải dùng gạo nước. Vì khi tinh chế gạo sẽ mất đi nhiều chất dinh dưỡng. Ăn lâu dài sẽ bị thiếu dinh dưỡng, phải kết hợp cả gạo tinh và thô thì mới có thể cân bằng dinh dưỡng. Có một số vùng dùng ngô làm nước thực chính, ăn nhiều ngô sẽ có lợi cho sức khỏe, công dụng Vitamin B6, ni xin trong ngô có tác dụng kích thích đường ruột sợ dài, ngu động, thải nhanh phân ra ngoài, có thể phòng chống táo bón, viêm ruột, ung thư ruột. Ngô chứa nhiều vitamin C có tác dụng trường thọ làm đẹp da. Ngô còn chứa chất dinh dưỡng có thể tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Điều chỉnh hệ thống thần kinh có tác dụng làm cho da mịn, bóng, giảm nước nhan. Ngô có tác dụng giảm mỡ máu, giảm cholesterol người trung bị ít. Bị mắc bệnh khết áp cao là do họ dùng ngô làm thức ăn chính. Những người dùng thích hợp tất cả mọi người đều có thể dùng được lượng dùng mỗi bữa 100 g Chú ý khi ăn ngô phải ăn hết cả mài ngô vì rất nhiều chất dinh dưỡng tập trung ở đó. Ngô ăn chín sẽ tốt hơn mặc dù khi đun nấu sẽ làm cho ngô mất đi một phần vitamin C nhưng sẽ làm cho hoạt tính chống oxy cao hơn. Lúa mì là thức ăn quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể. Từ xưa tới nay, lúa mì có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều nhóm vitamin B và khoáng chất, có lợi cho sức khỏe, công dụng. Lúa mì không chỉ là thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho con người mà còn là thuốc chữa bệnh. Trong đông y lúa mì có tác dụng chữa tâm, ích thuận, hòa, huyết, bổ tì, cầm máu, lợi tiểu. Phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh ăn lúa mì chưa tinh chế có thể tác dụng được giảm triệu chứng tiền mãn kinh. Ăn nối mì có thể giảm hàm lượng Hormone sinh dục nữ Trong tuần hoàn máu từ đó đạt được mục đích Phòng chữa ung thư vú Bột mì còn có tác dụng rất tốt Trong việc làm mịn da chữa vết nhăn Vết giám Công nhân của nhà máy bánh mì ở Pháp Đã phát hiện thấy Bất kể là họ bao nhiêu tuổi Thì da tay cũng không bị nhẽo Và không có vết giám của tuổi già Thậm chí da vẫn nhẫn mịn Nguyên nhân chính là họ da ngài Ngày đều phải nhào nặn bột mì Những người cần dùng, tất cả mọi người đều có thể ăn được. Lượng dùng mỗi bữa 100 g Chú ý, bột mì đã để một thời gian dài, sẽ rất có chất lượng tốt cho bột mì mới say nghiền. Dân gia có câu, nếu ăn thì nên dùng bột mì cũ, gạo mới. Bột mì ăn cùng với gạo thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Kê Kê là lương thực rất tốt, nhiều phụ nữ sau khi sinh đã dùng kê và đường đỏ để nấu chè. Chè kê có rất nhiều dinh dưỡng cho nên không cần... Tinh chế cho nên giữ được rất nhiều vitamin và khoáng chất. Vitamin B1 trong kê nhiều hơn gạo mấy lần. Hàm lượng khoáng chất trong kê cũng cao hơn gạo, công dụng. Do kê chứa nhiều vitamin B1, B2 cho nên có tác dụng chống rối loạn tiêu hóa, vi miệng Kê có tác dụng chống ngợi chua, chống nột. Kê còn có tác dụng bổ âm, dưỡng huyết, bồi dưỡng cho sản phụ nhanh chóng, hồi phục sức khỏe. đông Đồng nghi cho rằng kê có tác dụng thanh nhiệt giải khát, bổ vị, dễ ngủ. Những người cần dùng kê là thức ăn bổ cho người già, bệnh nhân, sản phụ. Lượng dùng mỗi ngày 50 g Chú ý, kê lên ăn cùng với các loại thức ăn thịt hoặc đậu, cháo, kê không nên nấu quá loãng. Giá trị dinh dưỡng protein trong kê không tốt bằng gạo. Vì acetamin trong protein của kê không tốt lắm, leucine quá thấp, còn leucine thì lại quá cao. Cho nên sau khi sinh không nên dùng kê làm thức ăn chính hoàn toàn, phải chú ý dùng phối hợp để tránh bị thiếu chất dinh dưỡng. Gạo nếp Gạo nếp là một trong những thức ăn chính hay dùng trong các gia đình. Do gạo thơm dẻo cho nên hay được chế biến thành các món ăn nhẹ. Được nhiều người ưa chuộng, rất nhiều nơi đã dùng gạo nếp để làm bánh tết. Công dụng Gạo nếp chứa vitamin nhóm B và có tác dụng bổ tỳ vị, bổ khí, chữa đau bụng, ịa e chảy, đầy bụng. Gạo nếp ăn bổ, chữa đái rắp, màu hôi trộn Những người cần dùng, tất cả mọi người bình thường đều dùng được Lượng dùng mỗi bữa 50g chú ý. Thức ăn gạo nếp nên ăn nóng Không nên ăn quá nhiều lần trong một ngày Gạo nếp dẻo dính, khó tiêu hóa Không nên ăn nhiều trong một lần Người già trẻ nhỏ và người ốm phải chú ý hơn Bánh tết nằm bằng gạo nếp Bất kể là mặn hay nhạt thì hàm được Carbon hydrate và lati đều rất cao, cho nên những người bệnh tiểu đường, nặng cân béo hoặc bệnh nhân bệnh mãn tính như bệnh thận, mớ máu cao chỉ nên dùng một lượng vừa phải. Chất dinh dưỡng trong gạo nếp E1,29mg, b 0,19 mg B2,0,03mg, B6,0,04mg, B12,0,23mg, acid foric 7mg, axit protein 05 g potin 120 ug, niacin 2mg, 26mg, 150g, 231mg, 2 mg, canxi 26 mg, đồng 0.2 mg, sắt 6.7 mg, photpho 155 mg, kali 231 mg, lathre 1.5 mg, kẽm 1.54 mg, selen 2.7 ug Nếp đen nếp cầm, nếp cầm là một loại thức ăn quý. Dùng nếp cầm nấu cháo sẽ rất thơm ngon, chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng bồi bổ rất tốt, vì vậy người ta gọi nếp cầm là gạo bổ huyết, gạo trường thọ. Công dụng Nếp cầm chứa chất khoáng như mangan, kẽm đồng cao hơn gạo tẻ 2-3 đến lần. Chứa những thành phần dinh dưỡng mà gạo không có như vitamin C, chất dịp lục, carotin, vì thế mà nếp cầm có giá trị dinh dưỡng cao hơn gạo bình thường. Ăn nhiều nếp cầm sẽ có tác dụng bổ gan, bổ tỉ vị, sáng mắt, hoạt huyết Có tác dụng bồi bổ rất tốt cho thiếu niên tóc bạc sớm, sàn phụ và người ốm thiếu máu, người thiếu yếu thận. Những người cần dùng tất cả mọi người đều sử dụng được, lượng dùng mỗi bữa 50g. Chú ý lớp ngoài gạo nếp cẩm cứng chắc, khó nấu nhừ cho nên khi nấu phải ngâm một đêm. Cháo nếp cẩm nếu như nấu không nhừ không những không hấp thu được Phần lớn các thành phần dinh dưỡng mà sau khi ăn còn nhiều còn dễ bị viêm ruột dạo dày cấp tính, chè nhỏ và người lớn ốm yếu, bị đường tiêu hóa kém thì phải càng chú ý hơn khi ăn nếp cẩm. Chính vì vậy những người bị tiêu hóa kém không nên ăn nếp cẩm chưa nấu dừa. Những người mới ốm dậy còn yếu không nên ăn nếp cẩm ngay. Ý nhân dĩ bò bò Ý nhân dĩ là một loại nương thực và cũng là một loại thuốc. Giá trị dinh dưỡng của ý nhân dĩ cao. Ở châu Âu, nó là thức ăn bảo vệ sức khỏe. ở Nhật Bản gần đây lại được xếp vào loại thức ăn chống ung thư vì thế giá trị của nó lại tăng lên. Gấp bội Ý nhân dĩ có đặc điểm là dễ tiêu hóa hấp thu có tác dụng rõ rệt trong việc bồi bổ và chữa bệnh công dụng. Ý nhân dĩ chứa nhiều loại vitamin và chất khoáng có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hóa, giảm mất gánh năng. À, thức ăn bổ cho những người đang bị ốm hoặc sau khi ốm. Ăn ý nhân dĩ thường xuyên sẽ có hiệu quả tốt với bệnh viêm đường ruột mãn tính và tiêu hóa kém. Ý nhân dĩ sẽ tăng cường công năng thận có tác dụng thanh nhiệt giải đầu, vì vậy cũng có thể chữa tê phổ. Nghiên cứu dược lý hiện nay đã chứng minh, Ý nhân dĩ có tác dụng chống ung thư, thành phần chống ung thư gồm có nguyên tố silen có thể hạn chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư, có tác dụng trị liệu hỗ trợ cho ung thư dạ dài, ung thư cổ tử cung, người khỏe mạnh, Ăn ý nhân dĩ thường xuyên sẽ làm cho cơ thể nhanh nhẹn hoạt bát, giảm bớt tỷ lệ phát sinh ung thư. Trong nhân lý dĩ có chứa một loại hàm lượng vitamin E nhất định là thức ăn làm đẹp cơ thể. Ăn thường xuyên sẽ làm ra bóng mịn hồng hào có tác dụng trị liệu nhất định cho các nốt mụn nhọt do nhiễm khuẩn sinh ra. Ý nhân dĩ chứa nhiều vitamin B1 có tác dụng phòng chữa bệnh tê phổ. Những người cần dùng thích hợp Cho tất cả những người sử dụng, đặc biệt là những người ốm yếu, tiêu hoa kém. lượng dùng mỗi bữa từ 50 đến 100 g Chú ý những người bị táo món, tiểu nhiều lần và phụ nữ mang thai không nên ăn. Chất dinh dưỡng trọng ý nhân dĩ, vitamin A 416 u axit acid 16 u B1 0,33 Mg E, 0.25 mg. B2 0.5 mg. Acid potthenic 0.16 g. B6 0.07 mg. Niacin 2 mg. B12 150 ug. Canxi 42 mg. Đồng 0.29 mg. 3.6 mg. Magie 88 mg. Phosphor 217 mg. Kẽm 1.68 mg. Kali 238 Mg láy 3,6 Mg silen 3,07 Ugam một yến mạch yến mạch là một loại thức ăn có hàm lượng đường thấp yến mạch không chỉ có hàm lượng dinh dưỡng cao mà còn chất lượng tốt là một trong những loại thức ăn được mọi người ưa chuộng yến mạch gia công thành bột khi ăn dùng tiện lợi hơn công dụng yến mạch chứa nhiều vitamin nhóm B và kém chúng có tác dụng điều tiết trong quá trình chuyển hóa đường và chất béo, chúng có thể giảm cholesterol trong cơ thể. Ăn yến mạch thường xuyên sẽ có tác dụng đề phòng nhất định đối với bệnh tim và người già. Một công trình nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu tim phổi ở Bắc Kinh phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp. Trung Quốc đã chứng minh chỉ cần mỗi ngày ăn 50 g bột yến mạch thì sẽ làm cho chức cholesterol trong 100 mg máu giảm xuống 39 mg rin giảm xuống 76mg ăn yến mạch thường xuyên có tác dụng rất tốt cho việc giảm béo giảm đường đối với bệnh nhân bệnh tiểu đường cháo yến mạch có tác dụng ngợn chràng nó không chỉ chứa nhiều sơ thực vật mà còn có điều chỉnh công năng đường tiêu hóa vitamin B1 B12 và hiệu quả rõ rệt nhiều người già do chị bị táo bón mà gây ra tắc mệtt máu não yến mạch có thể giúp giải quyết nỗi lo phiền về táo bón yến mạch còn cải thiện tuần hoàn máu, giảm áp lực do công việc của công cuộc sống đêm tới. Chất khoáng trong yến mạch như canxi, phốt pho, sắt kẽm có thể đề phòng được loãng xương, thúc đẩy vết thương mau lành, đề phòng thiếu máu, yến mạch là thuốc bổ, canxi. Những người cần dùng, những người bình thường đều có thể sử dụng được, nhưng thích hợp hơn đối với người già là trung niên. Lượng dùng mỗi bữa khoảng 40 g Chú ý không nên ăn quá nhiều yến mạch trong một lần, nếu không sẽ bị đau dạ dài hoặc đầy bộ. Khiếm thực hạt hoa súng Khiếm thực là loại thức ăn bổ trong mùa. Trong suất cổ được nói rằng trẻ nhỏ ăn thì bất lão, người già ăn thì trường thọ. Công dụng do khiếm thực dễ tiêu hóa cho nên chất dinh dưỡng của nó dễ được cơ thể hấp thu, mùa hè oai bước nóng lực, công năng tỉ vị suy giảm. Sau khi bước vào mùa thu thì công năng càng kém. Hơn cho nên phải ăn khiếm thực, kịp thời để bổ tỷ vị và bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Khiếm thực chứa nhiều vitamin B12, hầm khiếm thực với thịt nạc để ăn có thể giảm tác dụng đau thần kinh, đau đầu, đau khớp, đau thắt lưng. Ăn khiếm thực thường xuyên sẽ chữa được trứng đi tiều nhiều lần ở người già. Sau khi uống khiếm thực để điều chỉnh thì có tỷ vị có thể uống thêm thuốc bổ khác như thuốc bổ trong dễ tiêu hóa thì hiệu quả tốt hơn. Những người cần dùng là thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ, người già, những người yếu thận, tiêu hóa kém. Lượng dùng mỗi bữa 50 g chú ý. Khi muốn ăn khiếm thực thì phải dùng lửa nhỏ hầm lâu cho chín nhửa, nhai kỹ, đút chậm thì mới có tác dụng bổ dưỡng cơ thể. Một lần không nên ăn quá nhiều, những người bị táo bón nước tiều vàng đỏ, phụ nữ sau khi sinh con không nên ăn. Khiếm thực tuy có chất dinh dưỡng nhưng trẻ nhỏ không nên ăn. Vitamin và chất khoáng trong rau xanh Rau xanh là thứ được ưa chuộng trong quan niệm ăn uống hiện nay. Chúng chứa nhiều vitamin, cellulose, và nhiều chất khoáng và thức ăn không thể thiếu được cho sức khỏe của mọi người. Rau xanh loại thân củ như củ cài, cà rốt, khoai lang, ngó sen Khoai tây chứa hàm lượng chất khoáng như canxi, phốt pho, sắt. Tương đối nhiều, có loại còn chứa nhiều các bột rô tên. Rau loại thân lá như rau cải trắng, rau cần, rau chân vịt, tỏi xanh, cải dầu Thường chứa nhiều vitamin và chất khoáng, đặc biệt là hàm lượng caroten và vitamin B2 C đứng đầu bảng trong các loại rau Rau loại quả như cà chua, cà, ớt chứa tương đối nhiều carotin và vitamin Hàm lượng chất khoáng cũng tương đối nhiều Đậu hà lan, đậu ván cũng chứa tương đối nhiều vitamin B1, B12 Hàm lượng acid nicotin cao hơn các loại rau bình thường. Phần lớn các loại nấm ăn đều chứa vitamin D, B12 và một số nguyên tố vi lượng. Củ cải Củ cải đã được ăn từ rất lâu. Trung Quốc là quê hương của củ cải. Nét cũng trồng rất nhiều. Củ cải dùng để muối dưa, trộn ăn ghém, xào, nấu, kho cá. Củ cải cũng được dùng để ăn sống như hoa quả. Củ cải dinh dưỡng phong phú, vừa dùng để làm thức ăn, vừa dùng làm thuốc chữa bệnh, công dụng. Cụ cài có thể cung cấp cho cơ thể nhiều loại. Nguyên tố vi lượng có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, kiềm chế sự sinh trưởng của tế bào ung thư, có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng và chống chữa ung thư. Dầu cài và chất xơ trong cụ cài có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp thải chất thải ra ngoài cơ thể. Ăn cụ cài thường xuyên sẽ giảm mỡ máu, làm mềm mạch máu, ổn định huyết áp, đề phòng bệnh vành tim, bệnh xơ cứng động mạch và sỏi thận. Củ cài là một loại thuốc đông y có thể thanh nhiệt tiêu đờm giải độc Những người cần dùng, người bình thường đều có thể ăn được lượng dùng mỗi bữa 50-100g. đến Chú ý, củ cài nhiều loại, nếu ăn sống thì chỉ ăn loại nhiều nước, vị hăng, cay ít. Bình thường không thích ăn lạnh thì có thể nấu chín nóng để ăn. Củ cài và cà rốt tốt nhất không nên ăn cùng với nhau. Nếu phải ăn cùng với nhau thì phải cho thêm chút giấm để có lợi cho việc hấp thu dinh dưỡng. Những người bị bệnh viêm nét dạ dày và tá tràng, viêm dạ dày mãn tính, xưng tuyến rắp chạm, dọa xảy thai, sa tử cung, nên ăn ít củ cải. Khi uống nhân sâm không nên ăn cùng với củ cải để tránh bị kỵ nhau, không đạt được hiệu quả của sâm. Cà rốt Cà rốt có nguồn từ Trung Á. Cà rốt có màu vàng cam, giòn mịn. Nhiều nước thơm ngọt và được nhiều người ưu chuộng, cà rốt có nhiều công dụng cho sức khỏe nên được mọi người gọi là tiểu nhân sâm công dụng. Cà rốt cung cấp nhiều vitamin A có tác dụng thúc đẩy cơ thể sinh trưởng và phát triển bình thường, duy trì các tổ chức trên da, phòng chống viêm nhiễm đường hô hấp và bảo vệ thị lực, chữa quáng gà và khô mắt. Cà rốt có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, có tác dụng chống chữa ung thư và có thể giảm bớt phản ứng trị liệu hóa học cho bệnh nhân ung thư có tác dụng bảo vệ nhiều cơ quan trong cơ thể. Phụ nữ ăn nhiều cà rốt có thể giảm tỷ lệ phát sinh bệnh ung thư ở buồng trứng. Cà rốt chứa amin kali giúp phòng tránh xơ cứng động mạch, giảm cholesterol và có hiệu quả nhất định trong việc phòng chữa cao huyết áp. Carotin có thể loại bỏ các nhóm tự do gây suy lão. Ngoài vitamin A ra, các chất dinh dưỡng trong cà rốt như vitamin B nhóm B và nhóm vitamin C có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa, mùi thơm trong cà rốt là loại dầu bốc hỏa, có thể thúc đẩy tiêu hóa, có tác dụng diệt khuẩn. Những người cần dùng già trẻ trai gái đều nên ăn, đợi dùng mỗi bữa một củ 70g. Chú ý, carotin và vitamin A đều rất là chất tam trong mỡ, phải dùng dầu xào chín, Hoặc xào lấu cùng với thịt rồi hẹ ăn thì sẽ có lợi cho việc hấp thu. Không nên ăn quá lưu lượng, hấp thu quá nhiều, carotin sẽ làm cho sắc tố da thay đổi, da sẽ biến thành màu vàng bưởi. Cà rốt ăn uống cùng với rượu sẽ làm cho cồn cùng với carotin vào cơ thể của một lúc làm cho gan sinh ra một độc tố dễ dẫn đến bệnh gan. Khoai tây, khoai tây là một trong loại thức ăn, vừa là rau xanh vừa là lương thực là một trong những 5 loại hoa quả màu lớn trên thế giới. Cùng với thóc mì ngô cao lương, chất dinh dưỡng của khoai tây rất đầy đủ, dễ được cơ thể tiêu hóa và hấp thu ở châu Âu và châu Mỹ. Khoai tây được gọi là bánh mì thứ 2. Công dụng, khoai tây là loại thức ăn nhiệt lượng thấp, có nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng, là thức ăn giảm béo, rất lý tưởng. Khoa học đã chứng minh thức ăn chứa Kali cao có thể giảm được tỷ lệ phát bệnh xuất huyết não cứ 100g khoai tây thì chứa 300g Kali các chuyên gia cho rằng mỗi tuần 55 đến 6 của khoai tây có thể làm cho tỷ lệ phát sinh bệnh xuất huyết não giảm 40%. đông y cho rằng khoai tây bổ tỉ vị bổ ích ít. ít thận tiêu viêm hoạt huyết tiêu sưng, chữa tiêu hóa kém táo bón mệt mỏi đau dạ dày mãn tính đau khớp viên già Khoai tây có thể hỗ trợ tiêu hóa kém, là thức ăn bồi bổ cho những bệnh nhân, bệnh dạ dày và tim mạch. Những người cần dùng tất cả mọi người đều ăn được, những người muốn giảm béo thì càng nên ăn. Lượng dùng mỗi lần ăn trung bình một củ khoảng 130g. Chú ý, khoai tây khi ăn nên bỏ vỏ, những chỗ có mắt mầm không nên ăn để tránh bị ngộ độc. Khoai tây sau khi bổ cắp sẽ bị thâm do oxy hóa, đấy là hiện tượng bình thường, không gây hại gì cả. Mọi người hay ngâm khoai tây vỏ đã thái bổ vào trong nước đã khỏi bị thâm, nhưng chú ý không được ngâm quá lâu, nếu không sẽ bị mất đi vitamin tan trong nước. Khoai tây nên hầm hoặc bỏ. Vỏ bị xanh thì không nên ăn để tránh bị ngộ độc. Khoai lang. Khoai lang dinh dưỡng phong phú lại dễ tiêu hóa cho cơ thể cung cấp nhiều năng lượng cao, nên nhiều người đã dùng khoai lang làm lương thực chính. Công dụng. Khoai lang chứa thành phần favon Chất này vừa chống ung thư vừa kéo dài từ thọ là một loại teroid gần giống hốc môn do tuyến thượng thận thiết ra. Chất này có thể hạn chế phát sinh ung thư vú và ung thư kết tràng. Khoai lang có tác dụng bảo vệ đặc biệt đối với niêm mạc các cơ quan trong cơ thể. Có thể hạn chế cholesterol nắng đọc, giữ tính đàn hồi của mạch máu tránh cho các tổ chức liên kết trong gan thận bị suy thoái. Khoai lang còn là một loại thích ăn giảm béo lý tưởng, nhiệt lượng của nó chỉ bằng 1 3 gạo. Nhưng do nó chứa nhiều chất xơ nên có công năng, đặc biệt là tránh cho đường chuyển hóa thành chất béo. Những người cần dùng, người bình thường đều có thể ăn được lượng dùng mỗi lần một củ 150g. Chú ý, khoai lang chứa một loại men hơi. Sau khi ăn, có khi sẽ có hiện tượng nóng ruột ở nước chua đầy hơi. Chỉ cần không ăn quá nhiều trong một lần và ăn cùng với gạo, mì hoặc ăn cùng với thích ăn mặn, hoặc uống với ít nước canh là tránh được hiện tượng này. Khoai nàng ăn lạnh dễ bị đau bụng ỉ chảy, khoai nàng sẽ gây chua trong dạ dày. Cho nên người bị viêm dạ dày, đau dạ dày đã lâu không nên ăn. Khoai lang hà có vết đen không nên ăn để tránh khỏi ngộ độc. Khoai lang là loại rau củ có nhiều tinh bột có thể ra công thành sợi mì. Nhưng trong quá trình chế biến thường phải cho thêm phèn chua. Nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến hàm lượng nhôm trong cơ thể bất lợi cho sức khỏe. Sơn dược của mai Sơn dược có hàm lượng dinh dưỡng khá phong phú, xưa nay được coi là thức ăn vừa rẻ vừa ngon. Sơn dược vừa được dùng làm thức ăn chính, vừa dùng làm món ăn nhẹ như bánh ngọt. Sơn dược chứa nhiều loại, nguyên tố vi lượng hơn nữa hàm lượng lại phong phú, có tác dụng bồi bổ các thức ăn bổ để lại bồi phổ cho sức khỏe sau khi ốm. Sơn dược có thể thúc đẩy tế bào limpo trong cơ thể, tăng trưởng tăng cường công năng miễn dịch giảm suy não cho tế bào. Chính vì vậy mà người nói rằng uống sơn dược để tăng tử thọ. Chất polysacin trong sơn dược được kết hợp với chất khoáng để hình thành những chất xương làm cho xương sụn có tính co giãn nhất định. Sơn dược chứa nhiều, chứa nhiều vitamin và chất khoáng như nhiệt lượng lại tương đối thấp cho nên công dụng giảm rất tốt. Những người cần dùng da trẻ đều có thể ăn được lượng dùng mỗi bữa 8-5 gram, dài khoảng 15cm chú ý, khi ăn nên bỏ vỏ Để tránh bị lông châm vào miệng khó chịu, sơn dược có tác dụng co lại, cho nên những người bị phân khô táo bón không nên ăn. Ngó sen Ngó sen giòn, hơi ngọt mắt, có thể ăn sống, có thể làm thành món đau. Giá trị dùng làm thuốc tương đối cao là thức ăn bổ cho nhiều bệnh nhân. Công dụng Ngó sen chứa hàm lượng sắc tương đối cao cho nên là món ăn ngon thích hợp với những người thiếu máu do sắc. Lượng đường trong ngó sen không cao lắm nhưng lại chứa nhiều vitamin C và sen lù, lù Rất bổ ích cho những người có thể yếu như bệnh gan, táo bón, tiểu đường. Trong ngó sen còn có nhiều vitamin K có tác dụng co mạch máu và cầm máu. Là món ăn thích hợp cho những người bị tụ máu, nôn ra máu, chảy máu cam đại tiểu tiện ra máu và phụ sản. Những người cần dùng, những người bình thường có thể ăn được lượng dùng mỗi bữa 200g chú ý. Khi nấu ngó sen, chú ý không được dùng nồi sắt để tránh thức ăn bị thâm đen. Do ngó sen có tính lạnh cho nên sản vụ không nên ăn quá sớm, thường sau khi sinh con 1-2 đến tuần mới được ăn ngó sen. Chất dinh dưỡng trong ngó sen Vitamin U3UG, C250G, B1 11mg, Carolin 0,02mg, B2 0,04mg, e, 073 g Ni 0.4g, K 200ug. Canxi 19mg, đồng 0.11mg, sắt 1.4mg, Mg 19mg, phốt pho 51mg, kẽm 0.23mg. Kali 497mg, selen 0.39ug, lathry 44.2mg. Mã thầy, của mã thầy có hình móng ngựa. Lại giống hạt rẻ, thành phần mùi vị công dụng của mã thầy cũng tương tự như hạt sen. Vỏ mã thầy có màu tím đen, ruột trắng tinh, vị ngọt như nước. Mã thầy vừa được dùng ăn như hoa quả lại vừa dùng làm thức ăn. Là món ăn được nhiều người ưa chuộng, công dụng. Phốt pho trong mã thầy có hàm lượng cao nhất trong các loại rau cỏ. Có thể thúc đẩy cơ thể sinh trưởng phát triển và duy trì công năng sinh lý. Rất có lợi cho sức khỏe phát triển của xương răng Đồng thời có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa ba chất mỡ Đạm trong cơ thể điều tiết cân bằng axit bazar Vì vậy mà mã thầy thích hợp cho trẻ nhỏ Một công trình nghiên cứu của nước Anh đã phát hiện ra một chất Có tác dụng nhất định trong việc hạn chế tụ cầu khuẩn màu vàng Trực khuẩn trực tràng, trực khuẩn sinh khí và trực khuẩn gây mù xanh Chứa huyết áp chất này còn có tác dụng phòng chữa ung thư Má thầy là thức ăn tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, bồi bổ dinh dưỡng, thích hợp nhất cho những người sốt cao, má thầy có công dụng thanh nhiệt giải độc, tiểu nhuận tràng, khử đờm chữa đầy bụng. Những người cần dùng má thầy là thức ăn của mọi người nhưng thích hợp nhất là đối với trẻ nhỏ và người bệnh sốt cao. Lượng dùng mỗi ngày 10 củ. Chú ý, má thầy không nên ăn sống vì má thầy sinh trưởng trong bùn, cho nên Ăn trong và ngoài vỏ đều có nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng, cho nên nhất định phải rửa sạch, nấu chín rồi mới ăn. Khi nấu chín mã thầy càng ngọt hơn. Mã thầy có tính hàn cho nên không thích hợp lắm đối với những người bị tỳ vị yếu và bị ứ huyết. Khoai sọ Khoai sọ có vị ngọt, mùi thơm, mịn dẻo, giá trị dinh dưỡng gần giống như khoai tây, dễ tiêu hóa và khó gây ngộ độc. Là một loại thức ăn mang tính 3 giờ tốt, khoai sọ vừa dùng làm thức ăn chính dùng làm món rau, món điểm tâm, vì vậy nó là món ăn được mọi người ủi chuộng. Công dụng, trong khoáng chất của khoai sọ thì Flo có hàm lượng tương đối cao, có tác dụng phòng chống sâu răng và bảo vệ răng. Khoai sọ có nhiều loại nguyên tố vi lượng có thể tăng cường khả năng biễn dịch của cơ thể, có thể dùng làm thuốc phòng chữa ung thư, có tác dụng hỗ trợ chứa trị trong quá trình phẫu thuật, trị liệu hóa học và hồi phục ung thư. Đồng nghi cho rằng khoai sọ Bồ vị nhuận tràng, giải độc, bổ gan, nhận. Ít khí tiêu đờm, những người cần dùng là thức ăn của tất cả mọi người thích hợp nhất với những người ốm yếu, lượng dùng. Mỗi lần hai củ khoảng 80 g Chú ý, khoai sọ khi nấu nhất định phải nấu chín, nếu không nhất định. Chất dính nhớt trong khoai sọ sẽ kích thích vào học. Trong chất dính nhất của khoai sọ có một số chất phức tạp. Gặp nhiệt sẽ bị phân giải, chất này có tác dụng chữa bệnh nhưng lại kích thích niêm mạc ra rất mạnh. Vì vậy khi cạo vỏ khoai sọ, da tay có thể bị ngứa, hơ tay nên nửa một lúc là khỏi Cho nên khi gọt rửa khoai sọ tốt nhất là đeo găng tay Khoai sọ chứa nhiều tinh bột nên không ăn quá nhiều trong một lần để tránh đi bụng Bách hợp Bách hợp là một loại thức ăn bổ nổi tiếng là vị thuốc đông y hay dùng Bách hợp có hình dạng giống như hoa sen trắng Gồm nhiều cánh cuốn chặt vào nhau Mọi người thường coi bách hợp là tượng trưng của đoàn kết thiểu hảo Hợp tác thân thiện Bách hợp dùng làm bánh để châu đãi khách Bách hợp hạt sen nấu với nước đường Có tác dụng bổ phổ khí Công dụng Bách hợp chứa biotin, ad-caloi và những chất dinh dưỡng khác Có tác dụng bồi bổ cơ thể Nhất là những người suy yếu sau khi ốm Những người khí quản kém dùng bách hợp sẽ cải thiện được tình hình Bách hợp có thể nhuận phổi bổ tim, chữa ho cầm máu an thần. Các nguyên tố vi lượng trong bách hợp như xylen và đồng có thể chống oxy hóa, thúc đẩy, hấp thu vitamin C, có tác dụng hạn chế độc tố gây nên đột biến về mặt lâm sàng. Bách hợp có tác dụng điều trị hỗ trợ những người bệnh, máu trắng. Ung thư phổi, ung thư mũi họng, bách hợp tăng cường sức khỏe, hạn chế sự sinh trưởng của tế bào ung thư, giảm phản ứng. Trị liệu hóa học Những người cần dùng bách hợp là thức ăn của tất cả mọi người Lượng dùng Bách hợp tươi mỗi lần 30 g Chú ý Lên chọn loại bách hợp tươi để sử dụng và tốt nhất Bách hợp vừa là thức ăn vừa là thuốc bổ Có thể dùng quanh tâm nhưng tốt nhất là dùng vào mùa thu Bách hợp tính hàn những người ho chảy máu do lạnh Tuy vị kém không nên dùng Hành tây Hành tây là một món thức ăn hay dùng trong gia đình, giá rẻ mà giá trị dinh dưỡng lại tương đối cao, công dụng. Nguyên tố vi lượng trong hành tây như Zealand là một chất chống oxy hóa rất mạnh, có thể loại bỏ được các nhóm tự do trong cơ thể, tăng cường sức sống cho tế bào và tăng cường khả năng chuyển hóa, có tác dụng phòng chống ung thư, chống não hóa. Trong hành tây có chứa một lượng canxi nhất định, Những năm gần đây, các nhà khoa học Thụy sĩ đã phát hiện ra rằng ăn hành tây thường xuyên có thể nâng cao được mật độ xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Trong hành tây có chất diệt khuẩn thực vật, vì thế có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh, ăn hành tây sống có thể đề phòng được cảm cúm. Hành tây là loại rau duy nhất có chứa protaglardin. Protaglardin A có thể giãn mạch máu, giảm độ dính của máu, vì thế có giảm huyết áp. Tăng lưu lượng máu cho động mạch phải. Đề phòng tắc mạch máu. Ăn hành tây thường xuyên sẽ có tác dụng rất tốt đối với bệnh nhân, huyết tác cao, mỡ máu cao, bệnh mạch máu tim, não. Những người cần dùng, tất cả mọi người đều có thể ăn được. Lượng dùng, mỗi bữa một củ khoảng 50 g Chú ý, không nên ăn quá nhiều vì dễ gây đầy bụng làm cho người khó chịu. Những người bị ngứa da, bệnh mắt hoặc xung huyết ở mắt thì lên ăn ít. Su hào xu hào có thể dùng để nấu canh hoặc thái nhỏ trộn salad hàm lượng vitamin C e trong xua hào rất cao xu hào chứa nhiều Kali công dụng hàm lượng vitamin C trong xu hào rất phong phú nước xu hào Fft có thể chữa được bệnh dạ dài vitamin C trong xu hào có tác dụng chữa đau có thể chữa viêm lót tá tràng dạ dày màu khỏi cứ 100g xu hào thì vitamin C đạt tới 76 Mg Xu hào còn chứa nhiều vitamin E và vitamin C. Và E đều có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Nguyên tố vi lượng trong xu hào như molypden có thể hạn chế sự hợp thành của diacetylamin. Vì thế có tác dụng nhất định cho việc phòng chữa ung thư. Đông y cho rằng xu hào công dụng chữa ho, tiêu đầm làm cho sáng mắt, mắt tỉnh táo, hạ hỏa khi say rượu. Những người cần dùng, số hào thích hợp cho tất cả mọi người ăn dùng. Lượng dùng mỗi lần 50-80g. Chú ý, số hào không nên xào có chín, trộn sống ăn hoặc ép nước để uống cũng rất tốt. Chứa nhiều manone và anthidrode, vitamin C-nurcose và một lượng protein dính nhất định, có tác dụng bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh. Người ta nói khoai môn là loại thức ăn có ma lực. Muốn gầy, không muốn béo thì có thể ăn khoai môn. Muốn đừng ruột tiêu hóa tốt thì hãy ăn khoai môn. Công dụng Niacin, vitamin C, E trong khoai môn có thể giảm sự tích động của cholesterol trong cơ thể. Đề phòng bệnh sơ cứng, động mạch tim não. Ăn khoai môn có thể nâng cao khả năng biễn dịch của cơ thể. kẽm trong khoai môn có thể hạn chế sự chuyển hóa của tế bào ung thư. Chất xơ trong khoai có thể kích thích cơ thể, sinh ra một chất diệt được tế bào ung thư đề phòng chữa bệnh ung thư. Crôm trong khoai môn có thể làm chậm lại quá trình hấp thu glucosa, giảm đường huyết sau bữa ăn rất rõ rệt. Từ đó giảm nhẹ cho tụy làm cho giảm quá trình chuyển hóa đường của bệnh nhân, tiêu đường ở trạng thái tuần hoàn tốt. Không giống như một số thuốc giảm đường khác làm cho đường huyết hạ xuống đột ngột dẫn đến hiện tượng đường huyết thấp. Ngoài ra khoai môn cũng có tác dụng bổ canxi cân bằng muối, Tiêu hóa tốt, thải độc, những người cần dùng, tất cả mọi người đều có thể ăn dùng, đặc biệt những người bị bệnh tiểu đường và bệnh béo phì, thì càng nên ăn. Lượng dùng mỗi bữa khoảng 80 g chú ý khoai môn sống, độc, phải đun kỹ, trên 3 tiếng đồng hồ thì hãy nên ăn, mỗi lần không nên ăn quá nhiều. Ma la thầu, rau củ cải ít nước nhiều sơ, hơi có vị đắng, rau củ cải có mùi thơm hay, cay đặc biệt, công dụng. Rau củ cải chứa nhiều sơ có thể thúc đẩy dạ dày và đường ruột ngu động Rút ngắn thời gian phân đọng lại trong ruột Chống ta món giảm nhân tố gây ung thư Từ đó phát huy tác dụng giải độc như ung thư Rau củ cải có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa hấp thu Rau củ cải còn có mùi thơm tươi đặc biệt Tăng thêm sự thèm ăn giúp tiêu hóa tốt Rau củ cải có tác dụng thanh nhiệt dài độc chống khuẩn tiêu sưng Chống nơi nhiễm và đề phòng bệnh tật hạn chế độc tính Chữa vết thương mau lành Sau cuộc cải chứa nhiều vitamin C tham gia vào quá trình oxy hóa, khử quan trọng của cơ thể, tăng hàm lượng oxy cho não, kích thích não sử dụng oxy làm cho tinh thần tỉnh táo, giảm mệt mỏi. Người cần dùng ăn tươi mỗi lần 50-80g, đến ăn cuộc cải muối, nén mỗi lần khoảng 10g. Chú ý cuộc cải còn là thuốc chữa bệnh cho nên không nên nấu quá nhở, nếu không mùi vị tươi sẽ bị mất đi, dễ gây ra huyết áp cao. Để muối dưa sau khi muối chứa nhiều chất muối Cho nên bệnh nhân huyết át cao sẽ cứng động mạch Chú ý ăn ít để hạn chế hấp thu muối Với những người bị chỉ viêm lết Bệnh mắt nên ăn ít Chất dinh dưỡng trong cổ cải Vitamin A 47UG C 5G B1 0,03mg B12 0,08mg và E 0,16mg B6 0,21mg Canxi 77mg, đồng 0,09mg, sắt 6,1mg, Magie 19mg, phốt pho 41mg, kẽm 0,78mg, Kali 268mg, sezen 1,4ug, latri 23,7mg. Cài thảo cài thảo có giá trị dinh chứng cao là thứ rau hay trồng ở những vùng lạnh công dụng. Mùa đông và mùa thu không khí khô hành, gió lành mạnh làm cho da người tổn hại. Ăn nhiều cải thảo sẽ có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ dưỡng da vì cải thảo chứa nhiều vitamin C và E. Các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Hormone New York Mỹ đã phát hiện ra tỷ lệ phát bệnh ung thư vũ của phụ nữ Trung Quốc, Nhật Bản thấp hơn nhiều sói phụ nữ phương Tây. Đó là do họ ăn nhiều cải thảo. Trong cải thảo có chứa một số nguyên tố vi lượng có thể giúp nhân giải học sinh dùng nữ liên quan tới ung thư vũ. Chất sơ trong cải thảo không chỉ giúp nhuận tràng, thải độc mà còn thúc đẩy cả hấp thu protein động vật. Đông y cho rằng cải thảo vị ngót tí hàn có thể bồ dạ dày, giải khát lợi tiểu nhuận tràng, thanh nhiệt giải độc, những người cần dùng. Tất cả mọi người đều có thể ăn dùng, lượng dùng mỗi lần 100 g Chú ý, khi thái rau không nên thái nhỏ để cho rau dễ chín, khi nấu nướng không nên nấu quá chín để tránh bị mất chất dinh dưỡng. Rau thải quả trong quá trình bị thối dữa sẽ sinh ra độc tố. Khi sinh ra, lít có thể làm cho hồng cầu trong máu mất khả năng mang oxy. Làm cho cơ thể thiếu oxy nghiêm trọng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Với nhiều chất khoáng vitamin nhiều nhất, ham lượng canxi gấp 2 lần so với cải thảo. Vitamin C gấp 3 lần, carotin gấp 74 lần. Còn đường và các hợp chất carbon hydrodase thì thấp hơn cải thảo một chút. Công dụng Chất khoáng trong rau cải xanh như canxi, phốt có thể thúc đẩy xương phát triển, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa trong cơ thể và tăng cường công năng tạo huyết trong cơ thể. Các chất dinh dưỡng như carotin, nicarxin và cũng rất quan trọng để duy trì hoạt động sống. Rau cải xanh còn chứa vitamin B1, B2, acid, panothenic, có công năng giảm căng thẳng thần kinh trước khi thì ăn cải xanh sẽ giúp giữ được trạng thái tâm lý bình tĩnh. Cài xanh chứa nhiều vitamin A có tác dụng chống dị ứng Vitamin nhóm B và C, Kali c Có lợi cho việc chữa mẩn ngứa Những người cần dùng, tất cả mọi người đều có thể ăn dùng Bách khoa vitamin Chất dinh dưỡng trong giá đỗ xanh Giá đỗ tương Giá đỗ tương là một trong những loại thức ăn thiên nhiên tăng cường sức khỏe trên thế giới hiện nay. Đỗ tương trong quá trình nảy mầm thì chất dinh dưỡng sẽ phong phú hơn, có lợi hơn cho cơ thể hấp thù công dụng. Mùa xuân là mùa phát, nhiều bệnh thiếu vitamin B2, nên ăn nhiều giá đỗ tương một chút sẽ có tác dụng phòng chữa chứng bệnh thiếu vitamin B2. Vitamin E trong giá đỗ tương có thể bảo vệ da và mao mạch. Phòng chống sơ cứng động mạch nhỏ và phòng chữa huyết áp cao do tuổi già. Giá đỗ tương chứa nhiều vitamin C là thức ăn làm đẹp da. Ăn giá đỗ tương thường xuyên có thể làm cho tóc đen bóng, chữa các vết tàn nhang Ăn giá đỗ tương sẽ có lợi cho quá trình sinh trưởng phát triển của thanh thiếu niên, đề phòng thiếu máu. Những người dùng thích hợp, người bình thường đều có thể ăn được. Lượng dùng mỗi lần 50 g Chú ý khi giáp đỗ này mầm Chú ý không được để quá dài Khi xào nấu giá đỗ tương Phải nhớ không được cho muối Phải cho một chút giấm Như vậy mới giữ được vitamin B2 Không bị giảm đi Quá trình nấu nướng phải nhanh Hoặc dùng dầu xào nhanh Hoặc dùng nước sôi trần nhanh Rồi vớt ra ngay Sau đó mới cho gia vị Có loại giáp đỗ trong mập Non nhưng nếu người thấy mùi phân hóa học Thậm chí có thuốc kích thích Thì nhất định không được ăn Ngồng tỏi, tỏi tây xanh Ngồng tỏi là mầm ra hoa của tỏi Vị cay của ngồng tỏi nhẹ hơn tỏi cổ Nó lại có mùi thơm của tỏi Cho nên được dùng làm món ăn Tỏi tây, tỏi xanh là cây tỏi Khi ngồng tỏi phát triển đến một thời kỳ nhất định Nó có mùi thơm cay của tỏi Nhưng không có tính kích thích của tỏi Thường được dùng để xào nấu, tỏi xanh và ngồng tỏi không thể thiếu được khi xào món thịt công dụng. Ngồng tỏi chứa nhiều vitamin C và có tác dụng hạ mỡ máu, đề phòng bệnh vành tim, bệnh xơ cứng động mạch và có thể phòng tránh tắc nghẽn mạch máu. Ngồng tỏi có thể bảo vệ gan kích thích hoạt tính của tế bào gan khỏi các chất gây ung thư, từ đó đề phòng được ung thư. Ngồng tỏi chứa chất diệt khuẩn, khả năng diệt khuẩn của chất này bằng 1 10 penicillin, có thể đề phòng được cảm cúm, đề phòng viêm nhiễm, vết thương và diệt run sáng. Những người cần dùng, tất cả mọi người bình thường đều ăn được. Lượng dùng mỗi lần 60 g chú ý không nên xào nấu quá nhờ để tránh vị cay bị phá hoại. Giảm tác dụng diệt khuẩn, những người tiêu hóa kém không nên ăn nhiều. Ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Người bệnh gan ăn quá lượng sẽ gây giật giảm năng gan. Chất dinh dưỡng của ngồng tỏi Công dụng Trong vườn, rau mùi có rất nhiều dầu thơm. Mùi thơm đặc biệt nó có thể bốc hơi bay lan tỏa. Nó có thể khởi được các mùi tanh. Hơi của thịt vì thế một số món thịt xào có pha trộn rau mùi trong đó, vừa khử được mùi hoi vừa có mùi thơm đặc biệt. Trong cuộc sống thực tế, rau mùi có tác dụng bổ vị khử gió, dài độc, chữa cảm. Nguyện tràng lợi tiểu có thể thúc đẩy tuần hoàn máu. Những người cần dùng, da trẻ đều có thể dùng được thích hợp nhất với những người bị cảm và không muốn ăn, chè nhỏ bị lên sởi lượng dùng. Mỗi lần 3-10 đến gàng Chú ý Rau mùi đã bị úa vàng Dập nát không nên ăn nữa Vì không còn mùi thơm Về căn bản không còn tác dụng Trên nữa lại có sản sinh ra độc tố Khi uống thuốc bổ và thuốc đông y Như bạch chuột, đan bì Thì không nên ăn rau mùi Để tránh làm giảm công dụng của thuốc bổ Người bị hôi miệng, sâu răng Nặng và viêm nét dạ dày Nên ăn ít rau mùi Măng tre. Măng tre có quanh năm nhưng chỉ có măng vào mùa xuân và mùa đông là ngon nhất. Măng có thể xào, nấu, muối chua đều được. Măng là một trong những món ăn được mọi người ưa thích, công dụng. Măng tre chứa nhiều vitamin nhóm B và niacin. Có đặc điểm là chất béo thấp, đường thấp, chất sơi nhiều. Bản thân măng có thể hút nhiều dầu mỡ, làm cho nó tăng thêm mùi vị. Vì thế, người béo nên ăn măng thường xuyên, thì dầu mỡ trong các bữa ăn sẽ bị măng hút vào, làm giảm sự hấp thu và tích động mỡ của niêm mạc ruột. Từ đó đạt được mục đích giảm béo và giảm được các bệnh có liên quan đến mỡ cao. Do măng chứa niacin sinucogen cho nên có thể thúc đẩy đường ruột sợ dày nhu động giúp tiêu hóa tốt chống táo bón cho nên có hiệu quả nhất định trong việc đề phòng ung thư đường tiêu hóa. Về góc độ đông y thì măng tính hàn vị ngọt có công dụng bổ âm mát máu thanh nhiệt tiêu đờm giải khát, lợi tiểu nguyện tràng giữ gan sáng mắt. Những người cần dùng tất cả mọi người đều ăn được, thích hợp nhất với những người béo và táo bón. Lượng dùng, mỗi bữa 2-5 gàm, chú ý Trước khi ăn phải luộc sôi để loại bỏ axit oxalic, phần gần đầu quốc măng nên thái thuận chiều như vậy khi nấu không những dễ chín như mà còn dễ ăn. Khi cất giữ măng tươi không nên bóc vỏ lá ngoài nếu không sẽ mất một đi mùi vị tươi ngon. Do trong măng chứa tương đối nhiều axit oxalic sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thu canxi của cơ thể. Trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển chiều cao Không nên ăn nhiều Những người bị sỏi đường tiếp niệu Không nên ăn nhiều Có một số người bị dị ứng mặn Xuân hương, rau sắng Xuân hương là loại rau trên cây Mùa xuân là thời kỳ mưa phùn Cây xuân hương nảy mầm ra lộc non Những lọc non này dùng nằm rau ăn Do xuân hương không chỉ dinh dưỡng phong phú Mà còn có giá trị làm thuốc tương đối cao Lá xuân hương dày non Lá xanh có viền hồng Mùi thơm phức, dinh dưỡng phong phú hơn các loại rau khác. Công dụng, rau xuân hương chứa vitamin E và chất hormone sinh dục. Có tác dụng chống suy lão và bổ âm bổ dương. Rau xuân hương có mùi thơm ngon đặc biệt, có thể bổ tỳ vị, tăng thêm thử thèm ăn. Xuân hương còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc là loại thuốc để chữa viêm ruột, bệnh lỵ viêm đường tiết niệm. Mùi vị bốc hơi của Xuân Hương có thể ngấm vào biểu bì của run sán làm cho chúng không thể bám vào được thành ruột mà bị thải ra ngoài. Những người cần dùng, người khỏe mạnh đều có thể ăn được, lượng dùng. Mỗi bữa 30-50 đến g chú ý. Mầm Xuân Hương trước khi mưa rào là ngon nhất. Phải ăn sớm, ăn non, ăn tươi. Sau mưa rào, chất xơ của nó đã già, ăn dai, giá trị dinh dưỡng cũng giảm nhiều. Xuân Hương là loại mầm, lọc, Ăn nhiều dễ làm các bệnh cũ tai phát, cho nên những người bị bệnh mãn tính nên ăn lô hội. Lô hội vừa dùng để ăn, vừa dùng làm thuốc. Lô hội chứa tới 70 năm, loại nguyên tố phù hợp với hoàn toàn với các chất cần thiết cho tế bào của cơ thể. Ở các nước phương Tây, trong thành phần của hóa mỹ phẩm, nếu có lô hội thì giá trị sẽ tăng lên gấp bội Vì thế nó được ca ngợi là thuốc mỹ phẩm thiên nhiên. Nó có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi đối với bệnh nani, bệnh mãn tính và một số bệnh viện đã bó tay không có cách chữa. Vì vậy, nó được gọi là thực vật thần tiên, tù thuốc gia đình. Công dụng Nô hội chứa niacin, vitamin B6, là thuốc có vị đắng, chữa ỉa chảy, bồ dạ dày. Chấp viêm Chữa đau, chữa viêm dạ dày, viêm nuét dạ dày, chữa loét mau khỏi, lô hội còn có tác dụng chữa viêm nhiễm do bị bỏng gây ra. Bản thân lô hội chứa nhiều nguyên tố crom, có tác dụng như insulin, có thể điều tiết chuyển hóa đường trong cơ thể, là thức ăn thuốc hợp lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường. Lô hội chứa nhiều biotin, là thuốc giảm béo thực phẩm, phòng chữa táo bón, có tác dụng điều chỉnh chuyển hóa lipid công năng đường ruột dọa dày và hệ thống bài tiết. Lô hội có tác dụng miễn dịch, nâng cao khả năng chống bệnh. Các bệnh mạng tính như cao huyết áp, gút, hen xuyến, ung thư trong quá trình điều trị. Phối hợp sử dụng lô hội sẽ tăng hiệu quả cho bệnh, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Những người cần dùng, người bình thường đều ăn được là thức ăn bổ cho bệnh nhân. Bệnh viêm lét, bệnh tim, bệnh tiểu đường, ung thư là mỹ phẩm của các quý bà và những người béo. Lượng dùng mỗi ngày không quá 30g chú ý Không phải tất cả các loại lô hội đều ăn được Lô hội có hơn 500 loại nhưng chỉ có mấy chục loại là ăn được Lô hội có vị đắng trước khi chế biến gia công Phải bóc vỏ xanh luộc 3-5 đến phút bỏ nước đắng Lô hội có tác dụng nhuận tràng Có thể gây đau bụng, ị chảy cho nên không nên ăn nhiều Những người thể chất yếu và thiếu niên trẻ nhỏ không nên ăn quá liều nượng Nếu không sẽ bị dị ứng Phụ nữ mang thai hoặc đang hành kinh cấm dùng lô hội vì có thể làm cơ quan sinh dục xung huyết thúc từ cung vận động những người bị chảy máu cam bị chỉ chảy máu cũng không nên dùng nó hội nếu không sẽ làm bệnh nặng hơn. Rau rút, rau rút từ xưa đến nay vẫn được mọi người ưa chuộng, nó chứa nhiều axit amin, arabinon, manon và B12. Công dụng, rau rút chứa nhiều vitamin B12 Đó là thành phần cần thiết trong quá trình phân chia sinh trưởng của tế bào và duy trì sự hoàn chỉnh của hệ thống tế bào thần kinh có hiệu quả nhất định trong việc phòng chữa bệnh, thiếu máu ác tính, viêm gan và sơ gan. Lừng kẽm phong phú và đã làm cho rau rút trở thành vua kẽm trong các loại thực vật. là món ăn tốt nhất để bồi dưỡng phát triển trí tuệ cho trẻ nhỏ. Rau rút chứa xin kẽm và nhiều vitamin E. Nó có thể tăng cường miễn dịch cho các cơ quan trong cơ thể, đề phòng bệnh tật có tác dụng kiềm chế tương đối mạnh đối với một số khối u. Những người dùng thích hợp, người bình thường đều có thể ăn được thích hợp nhất với người già và trẻ nhỏ. Lượng dùng, mỗi lần khoảng 30 g chú ý. Rau rút có thể xào ăn, có thể lấu canh cùng với cá riếc, đậu phụ. Màu sắc hương vị rất ngon, do chứa tương đối nhiều vitamin Lên khi gặp đồ sắt sẽ bị thâm cho nên kiêng dùng đồ sắt để nấu. Rau rút tính hàn và nhớt ăn nhiều sẽ hại tỷ vị. Cho nên những người tỷ vị yếu không nên ăn nhiều. Phụ nữ đang hành kinh hoặc đang mang thai nên ăn ít. Rau quyết là một loại rau mọc khoang Món ăn được chế biến bóng hồng, non mềm thơm và chứa nhiều axit amin nhiều loại vitamin, nguyên tố vi lượng và còn có cả cholesterol Là loại rau hoang hiếm quý, rau quyết có thể ăn tươi nhưng rất khó giữ được tươi cho nên trên thị trường chỉ thấy loại rau khô hoặc rau muối, công dụng. Rau quyết có tác dụng kìm hãm nhất định đối với vi khuẩn, có thể thanh nhiệt giải độc, diệt vi khuẩn tiêu viêm. Một số chất khoáng trong rau quyết có thể giảm tĩnh mạch, giảm huyết áp. Rau quyết còn có thể chữa yệt chảy, lợi tiểu chất xơ trong rau quyết, có thể thúc đẩy đường ruột, dạ dày nhu động ruột. Có tác dụng nhuận tràng thải độc, nhân dân thường dùng rau quyết để chữa dừa chảy, lợi tiểu, chữa đái dắt Những người cần dùng thích hợp với tất cả mọi người, lượng dùng mỗi lần khoảng 30 g. Rau quyết tươi hay khô trước khi ăn đều phải trần, ngâm nước sôi. Một lát để cho sạch hết chất dính bẩn và mùi tanh của bùn đất. Món xào hợp với trứng gà và các loại thịt. Rau quyết tính hàn, những người tỳ vị yếu không nên ăn nhiều. Đậu ván và đậu hàn lan Đậu ván có thể xào ăn, hạt sau đó chín già có thể xay thành bột đậu. Đậu ván do hạt đậu căng tròn bóng xanh, nhạt rất đẹp mắt cho nên thường được dùng phối hợp với các món rau khác để tăng thêm màu sắc gây sự thèm ăn. Đậu Hà Lan cũng là một loại đậu quả xào ăn có màu xanh biếc giòn mát, giá trị dinh dưỡng phong phú, công dụng. Đậu ván và đậu hà lan chứa nhiều vitamin C và men Có tác dụng phòng chống ung thư Đậu ván khác với các loại rau bình thường khác Có chứa một số chất Có thể chống viêm Tăng cường khả năng chuyển hóa Đậu hà lan chứa nhiều sinlucozen Có thể đề phòng táo bón dừa ruột Những người dùng thích hợp Người bình thường đều có thể ăn được Bách bệnh không phải kiêng Lượng dùng mỗi lần 50 g Chú ý Ăn nhiều hạt đậu sẽ bị đầy bụng Đậu ván thích hợp Nấu cùng với thức ăn chứa nhiều acetamin, có thể nâng cao giá trị dinh dưỡng của đậu. Rất nhiều loại bột được chế tạo từ bột đậu, trong đó có cả đậu ván. Khi gia công thường cho thêm phèn, ăn nhiều sẽ tăng lượng nhôm trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đậu Cô Ve Đậu Đũa Đậu Cô là một loại trong những món ăn hay gặp trên bàn ăn. Bất kể là xào, không hay là xào với thịt thì cũng đều phù hợp với khẩu vị của mọi người, công dụng. Đậu cô có nhiều vitamin và chất khoáng. Ăn thường xuyên sẽ bổ tỳ vị, tăng sự thèm ăn. Mùa hè ăn nhiều một chút sẽ có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Đồng y cho rằng đậu cô điều hòa lục ngũ phổ tạng. An dưỡng tinh thần, ích khí bổ tỳ, thanh nhiệt giải khát, lợi tiểu tiêu phổ. Những người ăn thích hợp Mọi người bình thường đều có thể ăn được Phụ nữ bị da nhiều khí hư Những người da mẩn ngứa Và viêm gan cấp tính càng nên ăn đậu cô vè Lượng dùng mỗi lần 50-70 đến g chú ý Trước khi ăn phải tước bỏ sơ Nếu không sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị Khó tiêu hóa Thời gian luộc nên nâu một chút Để đảm bảo cho đỗ chín nhừ không bị ngái Đỗ non phải luộc kỹ Nếu không sẽ bị ngộ độc Vì trong đỗ non có chứa saponin Phải chữa kịp thời, đa số bệnh nhân chỉ trong vòng 24 tiếng nguồn hồ trở lại khỏe mạnh bình thường, để đề phòng ngộ độc phải xử lý trước khi ăn, có thể dùng nước sôi luộc kỹ hoặc xào mỡ nóng, thậm chí khi đậu biến màu chín kỹ thì mới được ăn. Những món rau màu tím ít có trên bàn ăn và cũng là món ăn được mọi người ưa chuộng, trong vỏ cà tím chứa nhiều vitamin E và vitamin P. Đây là điểm vượt trội của cà so với các loại rau khác. Công dụng, cà tím có nhiều vitamin P, cho nên có thể làm mềm các mao mạch, tránh cho các mao mạch tính mạch bị xuất huyết. Có ích cho những bệnh nhân huyết áp cao, sơ cứng động mạch, ho da máu, tím bầm, xuất huyết dưới da, tụ máu và bệnh nhân bị bệnh hoại huyết. Cà chứa nhiều vitamin C và sanh ponin, có tác dụng giảm cholesterol, chính vì vậy mà đã có một nhà khoa học. Đưa ra 12 phương pháp giảm corecterol Thì cà là một trong 12 cách đó Ngoài vitamin nhóm B Trong cà có tác dụng hỗ trợ nhất định Những việc chữa đau bụng hành kinh Viêm da, dạo dày Mãn tính và phù nề do viêm thận Những người dùng thích hợp Tất cả mọi người đều ăn được Lượng dùng mỗi lần khoảng 85 gram nửa quả Chú ý Cà tím có tính hàn, những người cơ thể yếu không nên ăn nhiều. Cà già nhất và cà sau mùa thu. Có nhiều kiềm có hại cho cơ thể không nên ăn nhiều. Cà rán dầu sẽ làm mất đi nhiều vitamin P. Nếu tẩm ít bột trước khi rán sẽ giảm bớt tổn thất này. Chỗ tiếp giáp giữa quả và đài, quả có màu tím nhạt. Khoang này càng rộng càng rõ thì chứng tỏ cà đang phát triển nhanh chóng chưa bị già. Nếu khoang này không rõ thì chứng tỏ khi tu hoạch cả đã ngừng phát triển rồi Cà lúc này đã già, không ngon nữa Ơt xanh, ớt không cay ớt xanh có nhiều tên gọi khác nhau Nó có đặc điểm là quả to, cay ít hoặc không cay Dùng để làm rau chứ không vậy, dùng làm gia vị ớt có màu xanh biếc, tươi bóng Hiện nay còn có loại ớt màu vàng, đỏ, tím rất ngon và đẹp mắt ớt xanh không chỉ trở thành món ăn riêng mà còn có thể phối hợp với các thức ăn khác, công dụng Ơt xanh chứa nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng, chống oxy hóa, có thể tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi do áp lực của cuộc sống và công việc gây ra. ớt xanh chứa nhiều vitamin C, vitamin K, có thể đề phòng bệnh hoại hoạt huyết, có tác dụng hỗ trợ điều trị chảy máu chân răng, thiếu máu, mạch máu giòn, dễ vỡ. Mùi vị đặc biệt của ớt sẽ kích thích tiết dân nước bọt và dịch vị. Có thể tăng sự thèm ăn Giúp cho tiêu hóa Thúc đẩy đường ruột Nhu động Phòng tránh táo bón Người bình thường Cũng có thể cảm nhận được Sau khi ăn ớt xanh Hơi có vị cay Thì tim sẽ đập nhanh hơn Mạch máu giãn ra Những người dùng thích hợp Mọi người đều ăn được Lượng dùng Mỗi lần 2 quả 60 g Chú ý Không nên ăn quá nhiều trong một lần ớt xanh có vị cay nặng Dễ gây ra trứng Viêm như trĩ Cho nên ớt xanh tốt cay nên ăn ít đêm lép thực quản dạ dài hen xuyễn sừng hỏng chỉ nên chú ý ăn ít ướt xanh súp lơ, súp lơ Hà Lan súp lơ có hai loại màu trắng và màu xanh súp lơ xanh gọi là súp lơ Hà Lan súp lơ bắt nguồn từ ven bờ địa trung hải châu Âu súp lơ là một trong những loại thức ăn bổ dưỡng sức khỏe súp lơ trắng và xanh việc cơ bản chất dinh dưỡng và tác dụng như nhau loại xanh có hàm lượng carotene cao hơn một chút, công dụng. Súp lơ chứa nguyên tố vi lượng chống oxy hóa, phòng ung thư. Ăn súp lơ trong thời gian dài có thể giảm được tỷ lệ ung thư vũ, ung thư trực tràng và ung thư dạ dài. Báo cáo của Hiệp hội Ung Thư Hoa Kỳ thì trong nhiều loại rau xanh và trái cây, súp lơ và cải thảo bóp cải có hiệu quả chống ung thư rất tốt. Súp lơ là một trong những thức ăn có chứa pha vô nhiều nhất Parmobol ngoài việc có thể phòng lây nhiễm da, còn là thuốc rửa huyết quả có thể cản trở cholesterol bị oxy hóa, phòng tránh nghẽn mạch máu vì thế giảm bớt nguy cơ bệnh tim và xuất huyết não. Có một số người dễ bị va chạm, vào đâu là da bị tím bầm, đó là vì cơ thể thiếu vitamin K. Cách bổ sung tốt nhất là ăn nhiều súp lơ. Ăn nhiều súp lơ còn tăng cường cho mạch máu khó bị vỡ. Hàm lượng vitamin C phong phú đã làm cho súp lơ có thể tăng cường khả năng giải độc của gan, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, đề phòng cảm cúm và bệnh ngoại huyết. Những người dùng thích hợp, phù hợp với tất cả mọi người không phải kiêng đặc biệt. Lượng dùng mỗi bữa 70 g chú ý. Súp lơ tuy dinh dưỡng phong phú nhưng hay bị dính thuốc sâu và dễ bị ăn vì sâu ăn cho nên trước khi ăn phải ngâm nước muối mấy phút. Sâu sẽ bò ra và loại trừ thuốc sâu Khi ăn nên nhai kỹ Như vậy mới hấp thụ được hết dinh dưỡng Không nên nấu quá nhở Cà có nguồn gốc Sớm nhất ở Nam Mỹ Cà chua chứa nhiều carotin Vitamin B và C Đặc biệt là hàm lượng vitamin P Đứng đầu các loại giò Công dụng Cà chua chứa vitamin Và nguyên tố vi lượng Có tác dụng bảo vệ mạch móc tim Có thể làm giảm tỷ lệ bệnh tim Cà chua chế chất có khả năng chống oxy hóa đặc biệt, có thể loại bỏ các nhóm tự do, bảo vệ tế bào, làm cho dioxy, riboxy, bị phá hoại, cản trở tiến trình ung thư. Cà chua ngoại việc đề phòng ung thư tiền liệt tuyến ra, còn giảm nguy cơ phát bệnh ung thư khác như tụy trực tràng vòm họng miệng, phổi vũ. Cà chua chứa vitamin C có thể thanh nhiệt giải độc. Giảm huyết áp có tác dụng điều trị huyết áp cao, bệnh thẳng tác dụng chống suy lão làm cho da trắng mịn, axit nicotinic duy trì cho dịch vị tiết ra bình thường, thúc đẩy sự hình thành hồng cầu, có lợi cho việc giữ gìn tính co giãn của thành huyết quản và bảo vệ da. Cho nên ăn cà chua sẽ giúp cho việc đề phòng sơ cứng động mạch, huyết áp cao và bệnh vành tim. Cà chua nhiều nước có thể lợi tiểu, người viêm thận nên ăn nhiều. Những người cần dùng, tất cả mọi người đều ăn được. Lượng dùng mỗi ngày ăn 2-3 đến 3 quả, tùy thích để áp ứng nhu cầu hàng ngày. Chú ý khi nấu không nên đun lâu. Khi xào nấu cho thêm một chút giấm để phá bỏ những chất có hại. Không nên ăn cà chua xanh chưa chín. Những người viêm ruột cấp, lỵ khuẩn và viêm rét không nên ăn. Hiên hoa hiên là một loại rau cổ truyền được mọi người ưa thích. Cánh hoa dày, màu vàng ấm, mùi thơm phức thơm ngon bùi như mộc nhĩ nấm hương, giá trị dinh dưỡng cao là loại thức ăn quý hiếm. Công dụng hoa hiên chứa nhiều phốt pho và có thành phần chống suy lão như vitamin E, là thức ăn bổ não rất bổ ích cho mọi người. Hiện nay phải làm việc thần kinh quá mệt mỏi. Hoa hiên chứa niacin có tác dụng giảm cholesterol trong máu, đề phòng các bệnh ở tuổi trung niên và tuổi già chống suy lão. Hoa hiên, còn chứa vitamin cầm máu, có thể cầm máu tiêu viêm, lợi tiểu an thần, bộ dạ giả, dài. Những người dùng thích hợp, già trẻ đều ăn được. Thích hợp nhất đối phụ nữ, noang thai, người già và trung niên. Người làm việc mệt mỏi, lượng dùng mỗi bữa 15g. Chế ăn trộn vải, chân chín, không nên xào riêng, nên xào lẫn với các thứ khác. Những người da mẩn ngứa không nên ăn. Ăn hoa hiên tươi có thể bị ngộ độc. Dưa chuột Hàm lượng nước trong dưa chuột là 96-98% đến Nó không chỉ giòn, bùi thơm, mà mát Và dinh dưỡng lại rất phong phú Công dụng Dưa chuột nhiều nước có chứa một lượng vitamin nhất định Là một loại rau quả làm mỹ phẩm Ăn dưa chuột thường xuyên hoặc rán trên da Sẽ chống lão hóa da Giảm vết nhăn và phòng chữa Viêm môi viêm nép Chuột là thức ăn giảm béo tốt Những người muốn giảm béo nên ăn nhiều dưa chuột Nhưng phải nhớ là ăn dưa tươi Không nên ăn dưa muối vì dưa muối đã ngâm muối sẽ phản tác dụng gây da béo thêm. Dưa chuột có chứa nguyên tố vi lượng crom. Có tác dụng hạ đường huyết đối với bệnh nhân tiểu đường, dưa chuột là thức ăn tốt nhất. Vị đắng trong dưa chuột có tác dụng chống ung thư, thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, tiêu phổ. Những người cần dùng tất cả mọi người đều ăn được là một trong những thức ăn của bệnh nhân tiểu đường. Lượng dùng mỗi ngày một quả 100g chú ý. Dưa chuột ăn quả sống không nên ăn nhiều Vitamin trong dưa chuột tương đối ít Vì thế khi ăn dưa chuột Phải ăn thêm một số rau quả khác Đuôi quả dưa chuột Chứa tương đối nhiều chất đắng Không nên vứt đi toàn bộ phần đuôi Những người bệnh gan, tim bệnh dạ dày đường ruột Và huyết áp cao không nên ăn dưa chuột muối Những người tỳ vị yếu Đau bụng để chảy Nếu phổi ho thì nên ăn ít dưa chuột Bí đao còn gọi là bí xanh Được thu hoạch vào mùa hè Công dụng Bí đao chứa nhiều vitamin và nguyên tố vị lượng cần thiết cho cơ thể. Có thể điều tiết cân bằng chuyển hóa chất trong cơ thể. Bí đao tính hàn, có thể dưỡng vị thanh nhiệt. Làm cho lượng ăn giảm, thúc đẩy tinh bột, đường chuyển hóa thành nhiệt lượng mà không biến thành chất béo. Vì vậy, bí đao là loại rau giảm béo. Bí đao có tác dụng chống suy não, ăn lâu dài có thể làm cho da trắng mịn, nhẵn bóng và giữ cho cơ thể thon đẹp. Trước kia, Hoàng hậu của Nhật Bản đã dùng bí đao để dưỡng giả. Bí đao có tác dụng thanh nhiệt, giải nóng rất tốt. Mùa hè ăn nhiều bí đao một chút, không những sẽ giải khát lợi tiểu mà còn tránh được mụn nhọt. Vì nó lợi tiểu, rất chứa rất ít nát Cho nên là thức ăn rất tốt cho những người bị phủ do viêm thận mãn tính, phù do suy dinh dưỡng và phù do mang thai. Những người dùng thích hợp, người bình thường đều có thể ăn. Thích hợp nhất với người bệnh thận tiểu đường. Bệnh vành tim lương dùng mỗi ngày 60 g Chú ý Bí đao là một loại thức ăn hàng ngày có tác dụng Giải nhiệt lợi tiểu tương đối tốt Để nguyên cả vỏ để nấu canh Thì hiệu quả sẽ tốt hơn Do bí đao tính hàn Cho nên người bị ốm lâu ngày Và người âm suy hoạt vượng Thì kiêng ăn Bí đỏ Bí ngô còn gọi là bí đỏ Vừa dùng làm rau vừa dùng làm lương thực Bí ngô không chỉ chống đói mà còn có giá trị chữa bệnh nhất định công dụng. Bí ngô chứa nhiều nguyên tố vi lượng, coban và pectin. Hàm lượng coban tương đối cao. Các loại do khác không thể sánh được. Nó là nguyên tố vi lượng cần thiết cho tế bào anh sunin. Hợp thành anh sunin, ăn bí ngô thường xuyên sẽ có tác dụng phòng chữa bệnh tiểu đường. Pectin có thể hạn chế đường ruột, hấp thu đường và chất béo. Nghe nói Nhật Bản hiện nay đang có cơn sốt bí ngô. Không những nó thích hợp cho thanh niên, trung niên, không muốn béo mà còn được đông rào, chị em gọi nó là thức ăn mỹ phẩm tốt nhất. Nguyên nhân là ở chỗ hàm lượng vitamin A trong bí ngô hơn hẳn các loại rau màu xanh. Ăn bí ngô có thể đề phòng được một số biến chứng của bệnh huyết áp cao, bệnh gan và bệnh thận. Những người dùng thích hợp, mọi người đều có thể ăn được. Thích hợp nhất với người béo, người già và trung niên. Lượng dùng mỗi lần 100 g Chú ý, bí ngô tốt nhất là không nên ăn cùng với thịt dê kiều. Người bị tiểu đường có thể chế biến bí ngô thành bột để tiện ăn lâu dài và ăn ít. Người bị tê phù, da vàng không nên ăn. Có vị đắng đặc biệt nhưng vẫn được đông đảo người dân ưa dùng. Nó không đơn thuần là có khẩu vị đặc biệt. Mà vì nó còn có tác dụng thần kỳ các loại rau khác không thể có được. Mướp đắng có thể dùng kho cá xào nấu, công dụng. Trong mướp đắng có chứa nhiều crom và các chất các loại insulin, có tác dụng hạ đường huyết rất rõ rệt. Nó có thể thúc đẩy phân giải đường, làm cho thành phần đường quá thừa chuyển hóa thành nhiệt lượng. Có cải thiện cân bằng lipid trong cơ thể, là thức ăn thuốc cho bệnh nhân tiểu đường. Có chứa loại vitamin B17 rất riêng biệt và protein, hoạt tính sinh lý. Ăn thường xuyên sẽ nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, phòng ung thư. Chất đắng đặc biệt trong mướp đắng có thể kiềm chế trung khu. Nhiệt độ hưng phấn quá mức có tác dụng thanh nhiệt giải nóng. Những người dùng thích hợp, người bình thường đều có thể ăn được lượng dùng mỗi lần 80 g Chú ý không nên ăn quá nhiều trong một lần. Úp mướp là một loại rau ăn hàng ngày rất quen thuộc của chúng ta. Giá trị làm thuốc mướp rất cao tất cả toàn bộ đưa vào thuốc giá trị dinh dưỡng của mướt tương đối cao trong các loại dây n nàoo chứa chất sapomin chất đắng chất keo dính những chất đặc biệt có những tác dụng nhất định công dụng mốớt chứa vitamin B1 chống lão hóa cho già chứa vitamin C làm cho trắng da có thể bảo vệ ra chứa tàn nhang, làm cho da trắng mịn là đồ mỹ phẩm hiếm có nước mướp còn được gọi là nước mỹ phẩm đối với phụ nữ Trong ăn uống bình thường nên chú ý ăn nhiều mướp một chút sẽ có tác dụng điều hòa kinh nguyệt. Mướp có tính hàn có thể thanh nhiệt giải độc, nguyện tràng, khử gió tiêu đờm làm đẹp da thông mạch, thông sữa. Những người dùng ít thích hợp, người bình thường đều có thể ăn được thích hợp đối với người. Kinh nguyệt không đều, cơ thể mỏi mệt, lượng dùng mỗi bữa ăn 60g. Chú ý mướp không nên ăn sống. Mướp nhiều nước cho nên vào xào nấu mới thái để tránh mất đi thành phần dinh dưỡng trong nước. Khi xào nấu mướp cố gắng giữ cho thanh đạc, cho ít dầu mỡ, cho thêm ít mì chính và hạt tiêu cho thơm. Như vậy mới thể hiện được đặc điểm thơm ngon, bùi ngậy của mướp. Bầu có vỏ mỏng, cùi dài, nước nhiều có thể ăn suông cũng có thể làm món mặn. Bầu được gọi mọi người ưa chuộng, công dụng. Bầu có tác dụng thanh nhiệt nợi tiểu, nhuận phổi, chữa ho tiêu phủ. Dùng để điều trị phù lề đầy bụng, mụn nhọt, viêm thuận, thận, sơ gan cổ trướng. Bầu có chất xúc tác có thể kích thích cơ thể sinh ra một chất có khả năng, nâng cao khả năng miễn dịch, phát huy tác dụng chống virus và ung thư. Bầu chứa nhiều nước có tác dụng làm cho da trơn mịn. Dùng thích hợp, người bình thường đều có thể ăn được. Lượng dùng mỗi lần 80g chú ý, không nên ăn sống. Khi nấu, không nên nấu quá nhiều để tránh bị mất chất dinh dưỡng. Những người bị tì vị yếu kém nên ăn ít. Susu Susu là loại rau mùa đông có nguồn gốc từ Mexico. Quả Susu trông giống như hai tay chắp vào lễ Phật. Cho nên trông giống quả Phật thủ. Susu rất được mọi người ưa thích. Susu giòn Mát, nhiều nước, ngon miệng, giá trị dinh dưỡng tương đối cao, vừa dùng làm rau, vừa dùng làm. Ăn sống như trái cây, công dụng. Su su có hàm lượng dinh dưỡng toàn diện phong phú. Trong số các loại rau cỏ, ăn thường xuyên sẽ nâng cao khả năng chống bệnh tật cho cơ thể. Hàm lượng protein và canxi trong su su. Gấp 3-4 đến lần dưa chuột, hàm lượng vitamin và chất khoáng cũng cao hơn hẳn các loại rau quả khác. Nhưng nhiệt lượng thấp. Natri thấp và loại thức ăn rất tốt cho bệnh nhân bệnh tim, huyết áp cao. Ăn susu -su thường xuyên có thể lợi tiểu, thải natri, giảm mạch máu giảm huyết áp. Theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng thì cám có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ. Susu -su chứa tương đối nhiều cám. Nếu ăn thường xuyên sẽ nâng cao trí lực. Susu -su thích hợp dùng cho những người tiêu hóa kém, tức ngực nôn đo dạ dày yếu gan và viêm khí quản hơi nhiều. Những người dùng thích hợp, phù hợp cho tất cả mọi người, già trẻ đều ăn được, lượng dùng. Mỗi lần một quả, chú ý, su, su thuộc loại thức ăn nóng cho nên những người thể chất âm suy và những người ốm yếu nên ăn ít. Nấm rơm bùi ngậy thơm ngon, nấm rơm được mọi người rất ưa chuộng. Nghe nói trước kia từ Hy Thái Hậu ở Trung Quốc rất thích ăn loại nấm này. Công dụng nấm rơm có hàm lượng vitamin C tương đối cao, có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa, nâng cao khả năng biễn dịch của cơ thể. Nó còn có tác dụng giải độc khí chỉ benzene vào cơ thể có khi kết hợp với các chất trong nấm đơm, hình thành chất chống hoại huyết. Theo nước tiểu thải ra ngoài, nó có thể làm giảm sự hấp thu đường cho cơ thể là thức ăn rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Nấm có thể khử nhiệt, bổ âm bổ dương, tăng sữa, phòng bệnh hoại huyết, thúc đẩy vết thương mau lành, bảo vệ gan và dạ dày, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Là loại thức ăn bổ dưỡng, kiêm thuốc điều trị. Những người cần dùng, tất cả mọi người đều ăn được, lượng dùng mỗi bữa 20 g Chú ý thích hợp để nấu canh và xào chay, bất kể là nấm tươi hay khô, không nên ngâm nước quá lâu. Nấm hương Nấm hương mùi vị thơm ngon, rất hấp dẫn, dinh dưỡng phong phú. Đứng đầu các loại nấm hơn hẳn nấm rơm và nấm sò tím. Nấm hương có protein cao, lipid thấp, nhiều đường. Nhiều loại axit amin và vitamin. Do trong nấm hương có một loại axit amin đặc biệt rất thiếm, có trong các loại thức ăn bình thường nên mùi vị của nó thơm ngon đặc biệt, công dụng. Nấm hương chứa vitamin C có tác dụng giảm cholesterol, giảm huyết áp. Nước nấm hương hoàn toàn có thể thay thế cho thuốc viên thuốc, hạ huyết áp mà không có tác dụng phụ Trong nấm hương có egoteron, loại này rất thiếu trong rau bình thường, nó có thể chuyển hóa thành vitamin D thúc đẩy hấp thu canxi trong cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Người bình thường ăn nhiều nấm hương sẽ có tác dụng chống ung thư. Người bị ung thư ăn nhiều nấm hương sẽ hạn chế sự sinh trưởng của tế bào ung thư. Nấm hương có hiệu quả giảm béo nhất định cho những người béo, bị, dày mỡ ở bụng. Nấm hương bổ gan thận, bổ tỳ vị, ích trí an thận là thức ăn làm đẹp cơ thể. Những người cần dùng phù hợp với tất cả mọi người, lượng dùng mỗi lần 4-8 đến 8 cái là được, chú ý. Nấm hương đã ngâm nở ra rồi, phải cất trong tủ lạnh, mới không bị mất chất dinh dưỡng. Nước ngâm nấm hương không nên vứt đi, có rất nhiều chất dinh dưỡng ngấm ra nước. Quá dài không nên ăn, vì phần lớn là chúng bị dùng chất kích thích, ăn nhiều sẽ gây ra hậu quả xấu cho cơ thể. Nấm sò, tím, trắng. Nấm sò là loại nấm hay dùng nhất, nấm sò ăn chay hay ăn mặn đều rất hấp dẫn. Thêm vào đó giá lại rẻ nên nó trở thành món ăn ngon. Trên bàn ăn của mọi người dân công dụng, nấm sò chứa chất chống tế bào ung thư như xylen, polaxaccharin có thể cải thiện được quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể. Có tác dụng tăng cường thể chất, điều tiết thần kinh thực vật cho nên trở thành thức ăn bổ dưỡng cho. Những người bệnh ốm yếu có tác dụng điều trị cho bệnh viêm gan, viêm thận mạng tính, viêm nét dạ dày và tá tràng. Bệnh mềm xương huyết đáp cao, nấm sò cũng có hiệu quả nhất định trong việc giảm cholesterol trong máu và phòng chữa sỏi đường tiết niệu Và cũng có tác dụng điều chỉnh các triệu chứng tổng hợp thời kỳ tiền mãn kinh. Những người cần dùng, người bình thường đều có thể ăn được, đặc biệt thích hợp với những người bị bệnh về hệ thống tiêu hóa bệnh huyết quản tim và bệnh ung thư. Những người ốm yếu và phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh dùng cũng rất thích hợp. nấm kim chi có màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt, hình giống kim vàng cho nên có tên là nấm kim chi. Còn có một loại màu trắng bóng gọi là nấm ngân chi. Nấm kim chi không chỉ có mùi vị thơm ngon mà dinh dưỡng rất phong phố. Là một trong những nguyên liệu để làm thức ăn khi ăn lẩu hoặc trộn với các loại rau khác. Phong dụng, hàm lượng kẽm trong nấm ninh chi tương đối cao có tác dụng bổ não và thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ. Rất nhiều nước như Nhật Bản đã ca ngợi nấm kim chi là nấm tăng cường trí tuệ. Nấm kim chi có thể tăng cường hoạt tính sinh vật của cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất có lợi và giúp hấp thu sử dụng các chiếc dinh dưỡng trong thức ăn, giúp quá trình sinh trường phát triển. Ăn nấm kim chi thường xuyên không chỉ đề phòng và chữa bệnh gan dạ dày viêm nét ruột mà còn thích hợp với người bệnh, huyết áp cao, người béo, người già và trung niên đó là vì nấm kim chi là một loại thức ăn có hàm lượng ca ly cao, lát thấp. Nấm kim chi có thể kìm hãm không cho mỡ máu tăng cao, giảm cholesterol, phòng chữa bệnh, nghẽn mạch máu, tim não. Nấm kim chi có tác dụng chống mệt mỏi, chống viêm nhiễm khuẩn. Đừng dùng thích hợp, người bình thường đều có thể ăn được, rất thích hợp với người thiếu máu, người già, suy dinh dưỡng và trẻ nhỏ. Lượng dùng mỗi lần 20 đến 30g. Chú ý. Nấm kim chi đã bị chế biến rồi thì không nên ăn. Nấm kim chi nên ăn chín không nên ăn sống. Những người tỳ vị hàn mạnh không nên ăn quá nhiều. Nấm lưới. Nấm lưới trông giống như hình cô gái che mặt là loại thức ăn Để được tương đối lâu giữ cho mùi vị thức ăn thơm ngon không bị biến mồi Nấm lưới có thể bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể Nâng cao khả năng miễn dịch chống bệnh tật cơ thể Nấm lưới có thể bảo vệ gan, giảm tích mỡ ở bụng Từ đó có tác dụng giảm huyết áp, giảm mỡ máu và giảm béo Những người dân tộc ăn nhiều nấm lưới có nếp hương nên tỷ lệ mắc bệnh ung thư thấp Y học hiện nay đã chứng minh trong nấm lưới có chứa thành phần kìm hãm ung thư Những người cần dùng là thức ăn thích hợp với tất cả mọi người những người muốn giảm béo có thể ăn thường xuyên lượng dùng nấm lưới khô mỗi lần 10gam chú ý trước khi chế biến phải ngâm bằng những muối nhạt và cắt bò đầu Nếu không sẽ có mùi lạ nấm lưới tính hàn mạnh cho nên người ttivi vị suy yếu không nên ăn quá nhiều.